Nương theo lấy âm thanh điện tử tuyên bố, vòng phòng hộ chung quanh chớp mắt dâng lên, làm cả bên trên sân đấu đều che lên một tầng vầng sáng hơi nước trắng mịt mơ. Xích sơn minh một cái bước ra liền sông ra ngoài. Tại bên trong kinh nghiệm chiến đấu của hắn, không có gì càng thêm trọng yếu so với tiến công. Tiến công chính là phòng thủ tốt nhất, cũng là mấu chốt giành chiến thắng. Không có sử dụng hồn kỹ, thậm chí không có phóng thích võ hồn. Hắn liền như vậy tựa như đạn pháo phóng đi hướng về đối thủ. Nhưng mà Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện mặt ngoài da của hắn đã biến thành màu đỏ nhạt, toàn thân đều tản ra khí tức nóng bỏng. Thật nhanh. Đây là ấn tượng đầu tiên của khán giả. Sơn Minh công kích, giống như là một quả hồn đạo đạn pháo bay ra khỏi nòng súng. Tại trong nháy mắt bay ra khỏi nòng súng đó liền kéo dài nóng lên, kéo dài tăng tốc. Khoảng cách đối thủ viên huy càng gần, da của hắn liền trở nên càng đỏ. Khí thế cũng liền trở nên càng là cường thịnh. Thật đáng sợ. Sẽ không một chiêu liền chiến thắng đối thủ chứ. Viên Huy kia thấy thế nào đi lên như là sợ chóng vắng rồi, rõ ràng không thèm nhúc nhích. Đây là muốn chết sao? Trọng tài có thể chưa chắc tới cứu viện kịp. Khán giả trợn to mắt nhìn sân đấu, tất cả bọn hắn đều phát hiện. Đứng ở nơi đó Nguyên ân dạ Huy dĩ nhiên là không nhúc nhích, giống như là không có bất kỳ phản ứng. Sĩ Minh trong lòng đồng dạng có chút kinh ngạc. Nhìn qua toàn lực ứng phó công kích cũng thu vài phần lực. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, đối thủ như vậy, tình huống chỉ có một. Đó chính là am hiểu tốc độ, còn nắm chắc bỏ qua công kích chính mình. Nhưng hắn trong lòng cũng đang âm thầm cười lạnh. Tốc độ, chẳng lẽ ta không am hiểu sao? Tới gần, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. xích Sơn Minh trong lòng đã tính toán, đối thủ lúc nào sẽ né tránh. Con có 10 mét, 5 mét, 3 mét, hắn như thế nào còn không tránh né? Chẳng lẽ nói hắn cho rằng ở thời điểm này còn có thể tránh thoát sao? Điều này cũng quá coi thường ta. Đáy mắt xích Sơn Minh hiện lên một vòng sát khí. Sau lưng đột nhiên ánh sáng màu đỏ lóe lên, giống như là sau lưng cơ giáp phun ra rực rỡ quang diễm, khiến tốc độ của hắn chớp mắt bạo tăng gấp 3, khoảng cách 3 mét cơ hồ là thoáng qua tức thì, oanh lên một tiếng, không chỉ là xích sơn minh cho rằng đối thủ sẽ né tránh, ngay cả khán giả quan sát thi đấu cũng đồng dạng cho là như vậy. Thế nhưng là, tại thời điểm xích sơn minh đột nhiên tăng tốc, viên huy hiển nhiên là không có tránh ra, tại trong nháy mắt hai người va chạm, một cỗ xích viêm màu kim hồng chớp mắt bộc phát. Bốc lên giống như là một quả hồn đạo đạn pháo nổ tung. Cái cảm giác kia tràn ngập bạo lực, khiến khán giả không khỏi có loại cảm giác kích thích bay lên. Hỏa quang bốc lên, thật là một kích chiến thắng. Khán giả có người kích động, có người thì là toát ra về tiếc nuối. Bọn hắn càng hy vọng nhìn thấy chính là một trận so đấu có thể dùng công đối công. Mà không phải loại nháy mắt giết chết này. nháy mắt giết chết tuy thống khoái, nhưng quá trình này cũng thật sự là quá mức ngắn ngủi. Mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt, trên mặt đường Vũ Lân toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Hai tay ở trước ngực khép lại, trong mắt không có chút nào toát ra vẻ lo lắng. Phong hào đấu la thì như thế nào? Muốn chiến thắng Nguyên Ân, nào có dễ dàng như vậy? Hỏa quang hạ xuống, khán giả rút cuộc thấy được tình huống bên trong sân thi đấu. Sau đó ánh mắt mỗi người liền, cũng không khỏi ngưng kết tại trên khán đài nhìn qua có chút quỷ dị. Viên huy kia vẫn là đứng ở nơi đó. Bất đồng cùng trước chính là, hắn nhấc lên một tay, chẳng qua là một tay, mà nắm đấm Xích Sơn Minh, liền đình trệ tại phía trên cái tay kia. Xích Sơn Minh thân cao vượt qua 2 mét, khôi vĩ vô cùng. Mà hình tượng nguyên ân dạ huy lúc này, bất quá chính là thanh niên gầy yếu thân cao 1 mét 7, bất quá lại rất bình thường. Thể trọng Xích Sơn Minh rẻ giặt đoán chừng cũng là gấp 2 trở lên. Chính là hai người như vậy, liền như vậy đứng ở nơi đó. Lúc này trong mắt Xích Sơn Minh tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, sẽ xuất hiện trường hợp như vậy. Trở thành người trong cuộc, cảm thụ của hắn là trực tiếp rõ ràng nhất đấy. Lúc nắm đấm hắn oanh chúng đối phương, một cái chớp mắt kia, tay phải nguyên ân dạ huy liền ngẩng lên, chắn nắm đấm trước mặt hắn. Trong khoảnh khắc đó, Sơn Minh cũng cho là, hòa diễm cùng lực lượng cường đại của mình sẽ trực tiếp đem đối phương thôn phệ. Thậm chí nghĩ ngay cả trọng tài cũng không kịp cứu viện. Thế nhưng là, lúc bọn hắn chính thức hoàn thành va chạm, sự tình lại không phải tưởng tượng như vậy Xích Sơn Minh chỉ cảm thấy nắm đấm của mình đập vào trên tường không thể xuyên thủng. Tất cả hỏa nguyên tố còn có lực lượng của hắn, tại trên vách tường tất cả đều bị ngăn trở, Không có bất kỳ một điểm bỏ sót, thân thể cả người hắn cũng là dưới tình huống như thế ngưng kết tại chỗ đó, không nhúc nhích. Tại sao có thể như vậy? Hắn như thế nào như là một tòa núi cao vậy? Ta là phong hào đấu la, lực lượng hẳn là so với hắn càng mạnh mẽ hơn. Tại sao có thể như vậy? Kinh nghiệm chiến đấu Xích Sơn Minh phong phú. Thế nhưng là, tình huống như trước mắt như vậy hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải. Một đối thủ lực lượng vậy mà cường đại đến trình độ như vậy. Quả thực là không thể tưởng tượng được. Cái thời gian dừng lại này rất ngắn ngủi. Xích Sơn Minh đang khiếp sợ, đồng thời đã làm ra phản ứng. Chân trái hắn bước ra một bước về phía trước. Toàn thân hướng Nguyên ân dạ huy gián đi. Cùng lúc đó, một tầng quang diễm kim hồng nương theo lấy chín cái hồn hoàn đồng thời từ trên người bay lên. Tại sau lưng của hắn, một cái hỏa nhân nhìn đi lên hình thể không kém hắn bao nhiêu. Hỏa nhân cũng tiếp theo bay lên. Toàn thân hỏa nhân hiện lên màu kim hồng. Mới vừa xuất hiện liền từ phía sau đụng vào trên người xích sơn minh. Đem hắn cũng phủ lên thành màu kim hồng. Ngọn lửa nóng bỏng phô thiên cái địa giống như bao trùm nguyên ân dạ huy. Thân là khống chế nguyên tố lửa, tu vi lại đạt đến phong hào đấu la. Hỏa diễm của hắn nhiệt độ cao là cực kỳ khủng bố đấy. Tất cả hồn kỹ của Sức Sơn Minh, tất cả đều là tại hỏa diễm diễn nóng bỏng hóa ra mà đến. Phòng ngự kinh người của đối thủ ra ngoài ý định cũng không có ảnh hưởng đến tín nhiệm tất thắng của hắn. Mà đúng lúc này, Nguyên Ân Dạ Huy cũng động đậy. Động tác hắn biên độ không lớn, cũng không lùi lại, cũng không có né tránh. Mà là tiến lên một bước, nắm tay phải tay phải mãnh liệt về đẩy phía trước. Đẩy về phía đối phương đang đứng vững. Sức Sơn Minh chỉ cảm thấy trước người khí lưu đột nhiên xuất hiện biến hóa. Chính mình phóng xuất ra hỏa diễm đột nhiên hiện ra hình dáng vòng xoáy. Hình dáng vòng xoáy khoét tán hướng ra phía ngoài. Dường như trên người đối thủ có một cỗ lực bài xích kỳ dị. Cái cỗ lực bài xích này điên cuồng phóng thích. Dưới tình huống này, làm hỏa diễm của hắn không cách nào tụ lại va chạm trên người đối thủ. Mà đối thủ đẩy tới tay phải, lực lượng càng là kinh người vô cùng, làm hắn có loại cảm giác không cách nào chống cự. Xích sơn minh mãnh liệt có lại nắm tay phải, liền muốn đem nắm đấm của mình thu hồi lại. Cùng lúc đó, hỏa linh lúc trước từ phía sau dung nhập vào trong cơ thể hắn. bỗng nhiên từ trước người lao ra, làm ra hình dáng người ôm về hướng nguyên ân dạ huy. hỏa linh là hồn linh của sích sơn minh, đồng thời cũng là một trong bộ phận quan trọng nhất của hắn tạo thành sức chiến đấu, người khống chế nguyên tố cường hãn nhất ngay tại ở lúc chiến đấu thiên biến vạn hóa. sẽ không giống như hồn sư bình thường bị hồn kỹ trói buộc, sích sơn minh ứng biến không thể bảo là không thích đáng. thế nhưng là hắn đối mặt nhưng là nguyên ân dạ huy. Nguyên Ân Dạ Huy một trong sử lai khắp thất quái, một nguyên Ân Dạ Huy vô cùng cường đại. Trong lúc đó, Sích Sơn Minh tại giữa hỏa diễm thấy được con mắt Nguyên Ân Dạ Huy. Giữa hỏa diễm nóng bỏng rực rỡ như vậy cũng không cách nào che giấu hào quang trong đôi mắt Nguyên Ân Dạ Huy phóng xuất ra lúc này. Một đôi mắt màu vàng tràn đầy óng ánh, trong hai tròng mắt vầng sáng lưu chuyển, làm cho người ta một loại cảm giác kỳ dị, ngưng thực trầm trọng. Một tầng hào quang màu vàng đậm đặc cũng vừa lúc đó từ trên người hắn dâng lên mà ra. Tất cả hỏa diễm trùng kích đến cái hào quang màu vàng này không khỏi bị ngăn trở. Hào quang màu vàng hiện ra hình dáng vòng xoáy phóng thích hướng ra phía ngoài. Đem hỏa diễm trên người xích sơn minh phóng xuất ra mà bài xích. Mà hắn muốn rút về nắm tay phải, giống như là đồng kiêu thiết chú, giống như bị đối phương một mực bắt lấy. Hào quang màu vàng kinh khủng ở nơi này một cái chớp mắt bạo phát. Chân trái nguyên ân dạo huy tiến tới một bước, trên người tám cái hồn hoàn bay lên. Không có khí thế gào thét hoặc là lừng lẫy gì. Chính là như vậy thuần túy vô cùng đem tay phải của mình về phía trước, tàn nhẫn và vô tình. Nhưng vô luận là nước hay là lửa, đất đều có tác dụng khắc chế nhất định. Chủ võ hồn của Nguyên Ân Dạ Huy là thái thản cự viên, đối với tính kháng lửa vốn là siêu cường. Huống chi, trở thành một gã hồn sư hệ sức mạnh thuần túy. Nàng am hiểu nhất chính là cái gì? Chính là cận chiến. Lực lượng kinh khủng mới là cường đại nhất của nàng. Ai có thể liên tưởng đến, bên trong dáng người gầy yếu của nàng lại ẩn chứa lực lượng bộc phát cực kỳ khủng bố. Hỏa diễm bành phái. Nhưng nắm tay phải xích sơn minh lại cứng rắn bị nguyên ân dạ huy đánh trở về. Sau đó trực tiếp ấn tại trên lồng ngực của hắn. Vân qua thần quyền không chỉ là có thể tiến công. Đồng thời cũng có thể sản sinh bài xích mãnh liệt, bài xích lực lượng của địch nhân. Bên trong vòng xoáy xoay tròn thứ hai, ngưng tụ lực lượng của mình. Đường vũ lân tại trong quá trình tiến bộ, tăng lên chính mình đồng bọn của hắn thì không phải cũng tăng lên bản thân sao? Tính chất lực lượng kinh khủng bạo tạc ở một cái chớp mắt nở rộ. Sau lưng nguyên ân dạ huy mơ hồ có một cái hư ảnh cực lớn chợt lóe lên rồi biến mất. Oanh lên một tiếng, hỏa linh bị đánh tan, hỏa quang bay vụt. Sơn Minh chỉ cảm thấy chỗ ngực mình dường như bị đụng trúng một cái trụ lớn, xương ngực kịch liệt đau nhức, đồng thời bị phản ứng ứng kích. Bản thân đấu khải của hắn chớp mắt phóng thích hướng ra phía ngoài. Hắn tuy rằng đã là phong hào đấu la. Nhưng còn chưa có tích lũy đủ tam tự đấu khải, vẫn còn chờ đợi hồn rèn kim loại, cho nên đấu khải hắn vẫn là nhị tự đấu khải. Bản thân đấu khải liền có năng lực hộ chủ, cảm nhận được hồn sư bị thương tổn liền sẽ tự động xuất hiện. Nhưng mà, thời điểm này Nguyên Ân Dạ Huy còn thế nào sẽ cho hắn cơ hội? Lúc trước một mực lù lù bất động, lúc này thân hình Nguyên Ân lóe lên, tay phải thu về, liền đem xích sơn minh kéo hướng về chính mình. Đồng thời bà vai trầm xuống, hướng giữa ngực xích sơn minh đánh tới cùng lúc đó tay trái nắm tay của hắn vân qua thần quyền một quyền oanh tới hướng mặt đất sơn minh cũng tại kích thích đấu khải phóng thích cùng lúc đó hồn hoàn thứ bảy của hắn đã lóe sáng hỏa nguyên tố chân thân chỉ cần hóa thân thành hỏa nguyên tố công kích vật lý đối với hắn hiệu quả liền 10 phần có hạn nhưng lại tại thời điểm hắn phóng thích hồn kỹ thứ bảy kịch liệt chấn động lại từ dưới chân truyền đến vừa mới ngưng tụ hồn kỹ lại bị một cỗ lực lượng điên cuồng xoay tròn bên dưới ảnh hưởng lại bị ngăn chặn rồi Làm sao có thể, hắn vậy mà có thể cắt ngang hồn kỵ thứ bảy của ta sao? Trong lòng Sích Sơn Minh lần đầu tiên xuất hiện hoảng sợ, mà bà vai của Nguyên Ân Dạ Huy, cũng vừa lúc đó hung mãnh vô cùng đụng vào trên lồng ngực tràn đầy hỏa diễm của hắn. Phanh lên một tiếng. Lúc này Sích Sơn Minh chỉ cảm thấy toàn thân cốt cách mình cũng đã rách nát rồi. Toàn thân chớp mắt thất khiếu phun máu. Âm thanh xương cốt vỡ nát thanh thúy chuyển đến. Không chỉ là trước ngực còn có bởi vì lực và đập lui lại cánh tay phải. Lúc này Nguyên Ân Dạ Huy mới buông ra tay phải của hắn. Đồng thời hai tay một vòng, một cỗ lực hút xoay tròn cường đại hình thành. Đem thân thể Xích Sơn Minh khống chế ở trước mặt mình, cũng kể cả hỏa diễm của hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, hai tay nắm tay của nàng lại đồng thời vung ra. Lúc này, nhị tự đấu khải Xích Sơn Minh rút cuộc đã hoàn toàn bao trùm tại trên người hắn. Mà hai nắm tay của Nguyên Ân Dạ Huy, chính là như vậy oanh kích tại phía trên đấu khải hắn. Oanh lên một tiếng, Xích Sơn Minh lần nữa hóa thành đạn pháo hỏa diễm. Chỉ bất quá lần này không phải tiến lên, mà là bay ngược lại. Khung mãnh vô cùng đụng vào phía trên vòng bảo hộ nơi xa, hỏa quang bắn ra. Bắn ngược mà rơi trên mặt đất, thân thể chẳng qua là run dẩy, cũng rốt cuộc không thể đứng lên. Công kích loại trình độ này đương nhiên không đủ để giết chết hắn. Nhưng đủ để khiến hắn tạm thời mất đi sức chiến đấu. Mà vừa rồi hai nắm tay oanh ra cái này, trên hai tay nguyên ân dạ huy, không biết lúc nào đã có một đôi bao tay màu vàng ống ánh sáng long lanh. Oanh bay đối thủ, bao tay cũng tự nhiên thu hồi. Tất cả động tác cũng như nước chảy mây trôi. Viên Huy thắng. Trọng tay thoáng trần trừ một chút, sau đó mới tuyên bố thắng bại trận đấu này. Nguyên ân dạ Huy thậm chí không có nhìn đối thủ thêm một cái. Quay người xuống đài mà đi, không có bất kỳ động tác chúc mừng. Giống như là chỉ là một kiện việc nhỏ mà thôi, không có ý nghĩa. Mãi đến khi nàng đi dưới sân đấu, toàn trường mới một mảnh xôn sao. Ai có thể nghĩ đến, lúc này mới ngày đầu tiên vòng thứ nhất loại trực tiếp. Vậy mà liền có một vị phong hào đấu la, được hết sức coi trọng đã bị loại bỏ rồi. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Hơn nữa toàn bộ quá trình chiến đấu là ngắn ngủi như thế. sơn Minh thậm chí cũng không thể đem hồn kỹ cường đại nhất chính mình phóng xuất ra, vậy mà cũng đã thua. Làm sao có thể? Tại trong lòng khán giả bình thường, cũng liền chỉ có ý nghĩ này. Bởi vì cái gọi là ngoại hành khán nhiệt nháo, nội hành khán môn đạo. Một ít cường giả tư thâm đương nhiên nhìn ra được sơn Minh là thua tại nơi nào. Phong hào đấu là thua bởi hồn đấu la, cái này thuộc về sỉ nhục. Thế nhưng cũng phải nhìn hồn đấu la là cái cấp độ gì đấy? Nếu như nói Sik Sơn Minh là hồn sư tinh anh, như vậy đối thủ của hắn liền nhất định là thiên tài, hay là cái loại siêu cấp thiên tài này? Sik Sơn Minh vì cái gì thất bại thảm như vậy? Từ căn bản mà nói, hắn ở sâu trong nội tâm đối với đối thủ vẫn là chưa đủ coi trọng. Cũng bởi vì đối thủ là hồn đấu la, hắn phạm phải sai lầm lớn nhất chính là không có thăm dò, liền trực tiếp phát khởi tiến công Tại tình huống không biết năng lực đối thủ mà làm như vậy, trực tiếp liền đem chính mình hoàn toàn bại lộ tại trước mặt đối thủ. Thân là trưởng khống giả hỏa nguyên tố, nếu như hắn mới vào liên dùng phương thức công kích từ xa để chiến đấu, tuyệt đối sẽ không thua thảm như vậy. Ít nhất có thể đem lực chiến đấu của mình phát huy được. Nhưng hắn lại lựa chọn cận chiến. Không hề nghi ngờ, tại phương diện chiến đấu cận chiến, điều kiện đối thủ của hắn có được trời ưu ái. Thậm chí ngay cả những cường giả xem cuộc chiến này, đều không có hoàn toàn nhìn ra võ hồn nguyên ân dạ huy, là cái gì. Trận đấu này cũng đã xong. Tất cả phát sinh đều quá là nhanh, nhanh đến trình độ làm người ta không kịp nhìn. sơn Minh được hoàn toàn áp chế, căn bản cũng không cho hắn cơ hội bộc phát. Lúc sơn Minh được trọng tài từ trên mặt đất nâng dậy, có thể nhìn thấy chỗ bộ ngực nhị tự đấu khải hắn lõm xuống thật sâu. Miệng mũi của hắn vẫn còn không ngừng chảy máu, hiển nhiên là nội thương nghiêm trọng. Sích Sơn Minh lúc này chỉ cảm thấy tất cả trước mắt đều là hư ảo, thua. Vậy mà liền như vậy đã thua. Vừa rồi nắm đấm đối thủ oanh kích tại trên thân thể hắn, hắn rõ ràng cảm giác được phòng ngự của nhị tự đấu khải chính mình chớp mắt bị phá. Trên nắm tay đối thủ có cỗ lực lượng kinh khủng, cái lực lượng xoay tròn kia phá vỡ phòng ngự của hắn, tự nhiên cũng có thể xé nát thân thể của hắn. Thế nhưng loại lực lượng vừa phát lại thu, đối thủ hiển nhiên là hạ thủ lưu tình. Bằng không mà nói, hắn hiện tại chỉ sợ đã chết. Đây là người lĩnh ngộ quyên ý, thậm chí là đối thủ có quyền hồn. Chính mình vậy mà cùng đối thủ cận chiến như vậy. Đối phương tuyệt không chỉ là hồn đấu la đơn giản như vậy. Trên khán đài, đường Vũ Lân mỉm cười đứng người lên. Sau khi xem qua trận đấu này, hôm nay thi đấu đằng sau không có cái gì để xem. Sức chiến đấu nguyên ân đáng sợ hơn rồi. Trên thực tế, hồn lực nguyên ân dạ huy cũng không chỉ là 83 cấp. Tuy rằng còn chưa tới phong hào đấu la, nhưng trừ rồi đường Vũ Lân ra, nàng liên thuộc vào hồn lực mạnh nhất. Quan trọng nhất là, vân qua thần quyền của Nguyên Ân Dạ Huy có loại xu thế đại thành, dày công tôi luyện. Tự hồ ngày đó chính mình nói cho hắn thần quyền của Thái Thản Cự Viên, trong vạn thú đài. Sau đó, nàng lại có một ít lĩnh ngộ mộ mới. Một đối một, nếu như mọi người đều không sử dụng hồn kỹ mà nói. Coi như mình muốn chiến thắng nàng, hẳn là cũng phải hao phí một ít tay chân. Tại phương diện quyền cước, Nguyên Ân đúng là cường đại. Thất quái tại thời điểm không có chính mình, nàng chính là trụ cột vững vàng. Vòng thứ nhất liền xuất hiện trường hợp như vậy, không thể nghi ngờ đối với giải thi đấu luận võ kén rể mà nói, đã mang đến một cỗ sóng nhiệt. Đây quả thực là tình huống làm người khác không cách nào tưởng tượng. Một gã hồn sư cường đại liền thua như vậy, phong hào đấu la đấy. Viên huy chớp mắt liền trở thành đứng đầu cuộc tranh tài luận võ kén rể. Video có quan hệ với trận đấu này, các đại truyền thông đều tuần hoàn phát ra. Còn có các loại thuyết minh chuyên nghiệp tiến hành bình luận, tính toán phân tích kỹ lưỡng hơn. Mà tại trong quá trình nghiên cứu của bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, Nguyên ân dạ huy tại bên trong trận đấu này triển lộ ra năng lực rất ít, ít đến mức làm người ta kinh ngạc. Chỉ có cặp bao tay kia được cho rằng hẳn là tam tự đấu khải, cho nên mới có được lực phá hoại cường đại như vậy. Mà võ hồn Nguyên ân dạ huy cùng loại với thủ thuộc tính, hơn nữa là thuần túy là võ hồn hệ sức mạnh. Điều này cũng được phân tích ra, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, những thứ số liệu này như trước là rất ít. Mà một vị đối thủ như vậy, ai cũng không nguyện ý tại bên trên loại trực tiếp gặp phải. Khắp nơi cho ra tổng hợp đánh giá, chính là trình thể thực lực của Nguyên Ân Dạ Huy tại cấp độ phong hào đấu la. Hơn nữa rất có thể là một vị tam tự đấu khải sư. Ít nhất có kể cả bao tay ở bên trong bộ phận tam tự đấu khải. Lai lịch có quan hệ với viên huy cũng đã bắt đầu được điều tra. Nhất là phương diện truyền linh tháp, đối với loại tam tự đấu khải sư không rõ lai lịch điều tra vẫn là rất kịp thời. Căn cứ điều tra biểu hiện Nguyên Ân Dạ Huy đến từ quân đội mà tới cái tầng diện quân đội này, cho dù là cường đại như truyền linh tháp cũng không có khả năng hiểu rõ mỗi cái thế lực, cũng không dám quá nhiều tiến thêm một bước điều tra. Hồn thú làm sao lại dần dần diệt tuyệt? Cũng là bởi vì khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển quá nhanh chóng. Hồn sư cường đại trở lại, cho dù là kình thiên đấu la được vinh dự là đệ nhất nhân đại lục, đều vẫn lạc tại rồi phía dưới định trang hồn đạo đạn pháo thí thần. Bởi vậy, truyền linh tháp cũng rất rõ ràng, quân đội chỉ có thể lôi kéo mà không có thể đối kháng bạn đang nghe chuyển đấu là đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Loại trực tiếp không thể nghi ngờ là tàn khốc. Trải qua một ngày loại trực tiếp, liền có hơn 10 tên người dự thi bị loại bỏ. Mà trên thực tế, thực chiến không thể nghi ngờ là thủ đoạn kiểm nghiệm tố chất tổng hợp tốt nhất của một gã hồn sư. Cũng là chỗ thể hiện quan trọng nhất ở toàn bộ đại hội luận võ triêu thân này. Loại trực tiếp tuyệt đối đầy đủ kịch liệt nhất là đối thủ có thực lực tương đương đụng phải nhau, càng là thi triển hết sở học. Bản thân cũng là một cái cơ hội bày ra đầy đủ chính mình. Cho nên đám hồn sư đều đánh vô cùng tận hứng. Thông thường bị thương có trọng tài can thiệp, cùng với hồn sư cao dài sẽ khống chế bọn chúng, không có xuất hiện tình huống tử vong. Các đại truyền thông đều tiếp sóng đại hội luận võ chiêu thân, cùng đưa lên một ít tỷ số trọng yếu. Có thực lực tương đương cũng có xích sơn minh cùng nguyên ân dạ huy quyết đấu đỉnh phong. Tiến vào chính thức luận võ, đại hội luận võ chiêu thân nhân càng là một đường tăng vọt về khí tràng. Một ít để ý tới người dự thi cũng đã bắt đầu xuất hiện. Lưu ý lớn nhất chính là Sích Sơn Minh tại vòng thứ nhất bị loại bỏ. Điều này cũng tiến thêm một bước để chứng minh hồn sư giới có tảng Long Ngoạ Hồ. Đường Vũ Lân xuất hiện ở bên trên đấu trường đã là vòng thứ nhất, ngay thi đấu thứ ba, bởi vì tại trong khảo hạch biểu hiện ưu dị. Hơn nữa bản thân hắn là phong hào đấu la, cùng với xuất thân ở gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Hôm nay trận đấu này của hắn cũng bị khắp nơi để ý tới. Có ý tư chính là, đối thủ hắn hôm nay, rõ ràng là một gã bát hoàn hồn đấu la. Bởi vậy, tại trong một ngày, tin tức liền đã có các loại thuyết pháp. Trong đó nhiều hơn là đang nói. Hôm nay vị bát hoàn hồn đấu la này có thể như viên huy ngày đầu tiên hay không? Tuyển thủ đánh bại được đường Vũ Lân sẽ có tiếng hô rất cao. Leo lên sân đấu, đường Vũ Lân liền thấy được đối thủ của mình, một gã hồn sư trừng 30 tuổi. dáng người đối phương trung đẳng, bà vai rất rộng Toàn thân đứng ở nơi đó, tựa như cái ụ đá, con mắt không lớn, nhưng trong đôi mắt tinh mang lộ ra, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Đường Vũ Lân, mặt không biểu tình, nhìn không ra bất luận biến hóa bên trên tâm tình. Ánh mắt khán giả không hẹn mà cùng tập trung đến bên trong trận đấu này. Đi qua thi đấu phía trước, khán giả phát hiện, kỳ thật hồn sư thi đấu càng là cao đoan, chấm dứt càng nhanh, bởi vì có khả năng song phương tranh lệch càng lớn, cũng có thể là tại bên trong ngắn ngủi bộc phát chấm dứt thi đấu. Mà những trận thi đấu rằng co, thường thường là tại lục hoàn đấu với lục hoàn, mà thẳng cho tới bây giờ, còn không có bất kỳ cơ giáp xuất hiện ở bên trên thi đấu. Hiển nhiên là bởi vì cơ giáp quá mức cồng kềnh. Trên đài hội nghị, Cổ Nguyệt Na tại đó, Thiên Cổ Trượng Đình cũng tại đó. Bởi vì chẳng qua là chỉ là loại trực tiếp, Thiên Cổ Đông Phong sẽ không có đến đây xem cuộc chiến. Thiên Cổ Trượng Đình mặt mỉm cười hướng bên cạnh Cổ Nguyệt Na nói ra. Na na, ngươi nhìn trận đấu này, ai thắng ai thua. Cổ Nguyệt Na mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Tu vi trên lệch rõ ràng, hẳn là không có gì luyến tiếc. Thiên cổ trượng đình nói. Ngươi rất coi trọng Ngọc Long Nguyệt sao. Ngày thi đấu đầu tiên, Xích Sơn Minh nhưng đã lật thuyền rồi. Xích Sơn Minh là người chiến thần điện, là một người hậu bị chiến thần mạnh nhất trong chiến thần điện. Đều giòn thua bởi một gã hồn đấu la. Ta nhìn cũng không có gì là không thể nào. Lam điện phách vương long khống chế không phải là lôi điện sao. Cổ Nguyệt Na lướt mắt nhìn hắn, nói. Ngươi đây là cố ý khảo hiệu ta sao? Khống chế hỏa nguyên tố làm sao có thể so với võ hồn lam điện phách vương long? Lam điện phách vương long tại trong long tộc đều rất cường đại, không chỉ là khống chế lôi điện, trọng yếu hơn là năng lực truyền thừa của long tộc. Tại lực lượng, tốc độ, phương diện thuộc tính ba là một thể. Từ lúc hai vạn năm trước, cái gia tộc cổ xưa này liền có được lấy thực lực rất cường đại, là một trong đại gia tộc khởi đầu võ hồn điện. Sau đó dần dần ẩn nấp, thậm chí từng có thời đã trở thành hải thần các chủ của sử lai khắc học viện. Hơn nữa, võ hồn làm điện phách vương long tại trong ghi chết có tiến hóa, có khả năng tiến hóa thành quang minh thánh long Tên Ngọc Long Nguyệt này tuổi còn trẻ cũng đã là phong hào đấu la. Ai có thể nói hắn không có lần thứ hai thức tỉnh võ hồn đây? Thiên cổ trượng đình hướng cổ Nguyệt Na lên ngón tay cái, nói, thật không hổ là cao tài sinh sử lai khắc học viện, quả thực là thuộc như lòng bàn tay. Người nói không sai, ta cũng coi trọng tên Ngọc Long Nguyệt này. Bất quá, ta cũng nghe ngóng, đối thủ của hắn cũng là không giống người thường Mặc dù là tu vi hồn đấu la, nhưng trong mắt của ta, chỉ sợ chưa chắc liền kém hơn so với viên huy ngày đầu tiên. Thật sao? Cổ Nguyệt Na có hứng thú nhìn về phía thiên cổ trượng đình. Người không biết sao? Là người truyền linh tháp chúng ta. Cũng là một trong người phụ trách thăng linh đài cao cấp của chúng ta. Lần này hắn đến dự thi chủ yếu là tôi luyện bản thân, cũng không có thật sự muốn tham dự luận võ kén rể. Hắn gọi ngạo vô thường. Võ hồn rất kỳ lạ, hắn có cái tên hiệu, gọi là triệu hoán chi môn. Một loại võ hồn rất có ý tứ, đợi lát nữa ngươi có thể thấy được. Nếu như Ngọc Long Nguyệt chủ quan, rất có thể liền sẽ thua trận thi đấu. Triệu hoán chi môn sao? Cổ Nguyệt Na có chút kinh ngạc nói. Thiên cổ trượng đình nhẹ gật đầu, thần thần bí bí mà nói. Đợi lát nữa xem đi, ta trước hết không nói trước kịch hay, để tránh ảnh hưởng đến ngươi quan sát thi đấu. Về tên Ngọc Long Nguyệt này, tính là hắn có thể thắng trận này, chỉ cần đằng sau đụng phải ta. Là Long hắn cũng phải cho ta vòng đấy. Võ hồn ta thế nhưng là bàn Long C Ha ha ha! Vậy ta thì sao? Cổ Nguyệt Na liếc hắn một cái. Thiên cổ trượng đình vội vàng cùng cười nói. Ngươi đương nhiên không giống với lúc trước. Ngươi cũng vòng lấy, chẳng qua là quay quanh ở bên trong ta. Ngươi nói cái gì chính là cái đó, ta tất cả nghe theo ngươi. Cái này còn kém không nhiều lắm. Cổ Nguyệt Na mỉm cười, ở chỗ sâu trong đáy mắt màu tím có vầng sáng lóe lên một cái. Thiên cổ trượng đình nhìn nàng ngẩn ngơ. Tại chỗ sâu trong ánh mắt cũng đồng dạng có một vòng tử quang u ấm hiện lên. 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Nướng theo lấy âm thanh điện tử vang lên. Trận đấu này của đường Vũ Lân cũng đã bắt đầu rồi. Triệu hoán chi môn ngạo vô thường. Đường Vũ Lân trước đó liền có được tư liệu có quan hệ với đối thủ hôm nay. Đây không thể nghi ngờ là một gã đối thủ rất có ý tứ. Hắn cũng không vội chiến thắng đối phương, mà là đối với võ hồn đối phương cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngạo vô thường không có bất kỳ chủ quan. Trước tiên liền phóng xuất ra võ hồn cùng với đấu khải chính mình. Từng điểm hào quang tại trên thân thể sáng lên, hào quang đấu khải của hắn sáng lên rất có ý tứ. Từ hai bên xương quai xanh tới gần phần cổ, từng điểm hào quang ngang khoét tán, khoét tán đến hai tay một mực rủ xuống. Hai chân là từ vị trí xương hông khoét tán ra, hướng dưới tiếp tục kéo dài. Nhìn qua giống như là hai cái chữ môn xuất hiện ở trên người, mà khi hắn đấu khải xuất hiện cũng lộ ra rất kỳ lạ. Toàn bộ đấu khải nhìn qua đều hình dạng bẹp như vậy. Cùng tuyệt đại đa số hồn sư là hình lập thể phù hợp hoàn toàn với hình thể. Loại dạng đấu khải hình bẹp này làm cho người ta một loại cảm giác rất kỳ lạ. Mỗi một khối đấu khải tựa hồ cũng có vầng sáng khuếch tán mờ mịt, có loại cảm giác như ẩn như hiện. Tại sao lưng của hắn cánh là một đôi cánh máy móc gấp khúc, phía trên thậm chí còn mang theo cùng loại với hồn đạo khí phun ra. Hồn lực phun ra, lập tức mang theo hắn bay ngược hướng về phía sau. Cùng lúc đó, tám vòng hồn hoàn cũng đã xuất hiện ở trên người hắn Làm người khác giật mình chính là, tám vòng hồn hoàn của hắn vậy mà tất cả đều là màu đen. Đây cũng không phải là giống như hồn sư, có thể có được hồn hoàn pha trộn cho cân đối. Nhìn thấy tám cái hồn hoàn, khán giả lập tức một mảnh xôn sao. Đồng thời đối với trận đấu này cũng càng thêm mong đợi. Ai cũng hy vọng nhìn thấy đây là một trận cường cường quyết đấu. Nhất là nguyện ý nhìn thấy vị bát hoàn hồn sư này có thể khiêu chiến đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân đứng ở nơi đó, cũng không có trước tiên phát động công kích chẳng qua là chung quanh thân thể bắt đầu có hào quang lôi điện lập lòe, ngạo vô thường nhìn đường vũ lân không có cường công, trong lòng lập tức vui vẻ. đặc điểm lớn nhất loại võ hồn này của hắn chính là thời gian chiến đấu càng dài, thực lực bản thân cũng liền càng cường đại. trên người hồn hoàn thứ nhất hào quang lóe lên, lập tức một đạo cánh cổng ánh sáng đen kịt liền xuất hiện ở nơi lúc trước hắn đứng. bên trong cánh cổng ánh sáng truyền ra một tiếng gào thét trầm thấp. ngay sau đó, một con cự lang toàn thân đen kịt liền từ bên trong chui ra. Con cự lang này chiều cao vượt qua 6m, bà vai cực cao, trên người mỗi một khối cơ bắp cũng rất lớn khoe hiện ra. Những thứ cơ bắp tràn này đầy lực lượng cùng cảm nhận xinh đẹp, màu lông bóng loáng, vừa nhìn liền tràn đầy tính chất lực lượng bạo tạc. Sau khi cự lang xuất hiện, cũng không có nóng lòng hướng Đường Vũ Lân phát động công kích, mà là hướng mặt bên nhảy lên rồi ra ngoài, hướng bên cạnh một bên Đường Vũ Lân lượn quanh. Một đôi con người hùng ác lại thủy chung nhìn chăm chú tại trên người Đường Vũ Lân, không hề chớp mắt, tựa hồ là tùy thời chuẩn bị phát động công kích triệu hồi ra con cự lang này khiến ngạo vô thường tin tưởng tăng nhiều hai tay cùng lúc huy động đệ nhị đệ tam hai cái hồn hoàn được hắn quăng ra ngoài lại hóa thành hai phiến hào quang lăng không rơi xuống đất cùng phiến cánh cổng ánh sáng thứ nhất đặt song song ngay sau đó lại là hai con cự lang từ bên trong vọt ra như cũ là không có trực tiếp hướng đường vũ lân phát động công kích mà là vòng ra ngoài ba đầu cự lang hiện lên xếp theo hình tam giác đem đường vũ lân vây quanh ở chính giữa trong miệng không dứt phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Lúc đó âm thanh chú ngữ trầm thấp vang lên. Ngạo Vô Thường chẳng quan tâm vì cái gì Đường Vũ Lân, thủy chung đều không có bất kỳ động tác. Thân thể Ngạo Vô Thường từ trên trời giáng xuống, trong mắt hào quang lập loé, trên người hồn hoàn thứ bảy lóng lánh, âm thanh chú ngữ trầm thấp cũng tiếp theo từ trong miệng hắn không dứt vang lên. Cái kia tựa hồ là chú ngữ, lại tựa hồ là một loại âm thanh đồng cảm kỳ dị. Tiếng gầm trầm thấp đồng thời, từng đạo ánh sáng ám kim sắc cũng tiếp theo từ dưới chân hắn lan tràn ra. Hội tụ thành một cái pháp trận đường kính vượt qua 10m. Hai mắt Đường Vũ Lân híp lại, hắn mơ hồ cảm giác được nương theo lấy âm thanh ngạo vô thường xuất hiện. Tiếng gầm kỳ dị tựa hồ là cấu thành bởi một loại cộng hưởng đặc thù. Những thứ âm thanh cộng hưởng này trong không khí quanh quẩn một chỗ, kích động, mơ hồ như là đang hô hoán cái gì. Ngạo vô thường một bên ngâm sướng chú ngữ, một bên nhìn chăm chú Đường Vũ Lân. Tuy thời chuẩn bị căn cứ động tác Đường Vũ Lân mà có chỗ ứng đối, nhưng Đường Vũ Lân lại hướng hắn phát, phát tay, ý bảo hắn cứ tiếp tục Một chút cũng không có ý tứ muốn công kích hắn, trên mặt chỉ có chi sắc kiêu ngạo. Trong lòng ngạo vô thường âm thầm cười lạnh, kiêu ngạo sao? Rất tốt, chờ một chút để ngươi vì ngươi kiêu ngạo mà trả giá thật nhiều. Ta mặc dù chỉ là hồn đấu la, nhưng nếu như cho ta đầy đủ thời gian, ta cũng có thể phát huy ra không kém gì phong hào đấu la. Ngươi sẽ phải hối hận, đồng thời trong lòng của hắn âm thầm vui mừng. Có cơ hội như vậy đương nhiên tốt nhất rồi, bởi như vậy, là hắn có thể đủ 200% phát huy ra thực lực chính mình thí dụ như trước mắt lập tức đã sắp hoàn thành triệu hoán, lúc trước được triệu hoán ra bà con cự lang, đột nhiên đồng thời phát ra tiếng sói chu thê lương, mà âm thanh của bọn nó liền dường như là xăng đốt lên hỏa tinh, pháp trận dưới chân ngạo vô thường chớp mắt phát sinh biến hóa, một tiếng gầm gừ trầm thấp tràn ngập uy nghiêm, lại còn có vô tận hung lệ chi khí cũng tiếp theo từ trong pháp trận vang lên, dùng pháp trận làm trung tâm, một cái đầu sói cực lớn đường kính vượt qua 5 mét vậy mà chậm rãi xông ra. Sắc mặt ngạo vô thường thoạt nhìn có chút tái nhợt nhưng trong mắt lại thật đắc ý. Trước mặt hắn triệu hồi ra ba đầu cựa lăng đúng là ba cái hồn kỹ, trước đó của hắn. Ba cái hồn kỹ giống như đúc, loại tình huống này tại bên trong thế giới hồn sư cơ hồ là sẽ không xuất hiện. Nhưng võ hồn hắn là tình huống đặc thù, mới có loại hồn kỹ này. Tại bên chiến đấu la đại lục, võ hồn có thể là bất kỳ vật gì. Có thể là một cái quốc, cũng có thể là một cái chén. Đương nhiên, cũng có thể là một cánh cửa. Ngạo vô thường chính là như thế. Lúc hắn 6 tuổi, thời điểm võ hồn thức tỉnh, hắn liền đã có được một cánh cửa. Đương thời tại mọi người xem ra, đều là phế võ hồn, một cánh cửa vô dụng. Nhưng cánh cửa cũng tại đồng thời xuất hiện, mang cho hắn tiên thiên bát cấp hồn lực. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới đi lên con đường tu luyện hồn sư. May mắn, gia đình của hắn điều kiện tương đối giàu có. Tiên thiên bát cấp hồn lực càng là coi như thiên phú không tệ, thậm chí có thể nói là thiên tài. Tuy rằng không biết cánh cửa này có thể làm gì. Người nhà của hắn hay vẫn là vì hắn báo danh ở trường học hồn sư, mới vừa gia nhập trường học hồn sư ngạo vô thường thường xuyên bị sỉ nhục, bởi vì võ hồn hắn căn bản cái gì đều không làm được, cũng không có thể làm cho mình trở nên cường đại, cũng không thể để cho trực tiếp phát động công kích. Nói là khí võ hồn, không có hiệu quả gì. Nói là thú võ hồn thì càng không đúng. Ngay cả ngạo vô thường chính mình, đều bắt đầu nản lòng thoái chí Thẳng đến lúc hắn tu luyện tới cấp 10, đã có được cái hồn linh thứ nhất chính mình. Đương thời căn bản không ai biết rõ võ hồn hẳn là kèm theo cái dạng hồn linh, hồn hoan gì. Sau khi người nhà đi qua thảo luận, cũng không dám làm cho hồn linh hắn quá mức cường đại, lại không cam lòng, liền lựa chọn một cái hồn linh ma lang cho hắn. Đây là một loại hồn linh trăm năm, tại bên trong hồn linh trăm năm xem như trình độ trung đẳng. Nhưng mà ai biết, lúc ngạo vô thường dung hợp cái hồn linh này, sau đó lại xuất hiện một ít biến hóa. Thời điểm hắn mở ra cánh cửa kia, cái hồn linh này liền xuất hiện trợ giúp hắn chiến đấu. Thời điểm ban đầu Người nhà vẫn chỉ là cho rằng đây là hồn linh đơn thuần trợ giúp chủ nhân chiến đấu. Tất cả hồn sư đều có năng lực như vậy. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện không phải như vậy. Bởi vì từ bên trong triệu hoán chi môn triệu hồi ra hồn linh này. Có được lấy toàn bộ kỹ năng ma lang, mà không như hồn linh khác, chỉ có thể giữ lại trước một cái hồn kỹ mà thôi. Bình thường hồn linh chiến đấu là có thời gian hạn chế đấy. Cũng sẽ tiêu hao lượng lớn hồn lực cùng tinh thần lực hồn sư mà Triệu Hoán Chi Môn Triệu Hồi ra hồn linh chẳng những không có cái hạn chế này, hơn nữa còn có thể trở nên cường đại. Theo đẳng cấp hồn lực ngạo vô thường tăng lên, Triệu Hoán Chi Môn của hắn Triệu Hồi ra hồn linh thực lực cũng đã tăng lên. Thậm chí các bậc hồn hoàn đều ở đây biến hóa. Cái này cùng hồn linh hồn sư khác đã có phân biệt. Gia tộc hắn và Truyền Linh Tháp có quan hệ mật thiết. Sau khi đi qua quan hệ khơi thông, liền mang theo hắn tìm được Truyền Linh Tháp. Giới thiệu loại võ hồn kỳ lạ này của hắn Chuyển linh tháp có vạn năm tích lũy, thật đúng là tìm được cho hắn một loại phương thức tu luyện đặc biệt thích hợp. Võ hồn hắn được gọi là triệu hoán chi môn, là một loại có thể đi qua hồn hoàn triệu hoán võ hồn hồn thú tương ứng. Nếu như là thuần túy hồn hoàn, thậm chí sẽ trở nên càng mạnh mẽ. Thời điểm đỉnh phong, 9 cái hồn hoàn có thể triệu hồi ra chín con hồn thú phụ trợ chiến đấu. Nhưng đương kim trong xã hội hồn thú gần như diệt tuyệt, chỉ có thể là lựa chọn hồn linh. Cho nên phương pháp tu luyện phải có chỗ khác. Trước đó ba cái hồn hoàn triệu hồi ra tam đầu ma lang. Trên thực tế, là một cái hồn linh mà hoàn thành. mà sau này, lại đi qua phương pháp tu luyện kỳ lạ. Làm cho tam đầu ma lang này có thể sản sinh một loại đồng vị cộng hưởng. mà mở ra một cái đối với vị diện mà nói mười phần nhỏ bé, nhưng có thể triệu hoán thông đạo đồng loại. Lúc tu vi của hắn đạt đến thất hoàn, loại phương thức triệu hoán này mới xem như triệt để thành hình, từ đó có sức chiến đấu cường đại lúc này hắn chính là đi qua tam đầu ma lang tăng thêm võ hồn chân thân triệu hoán chi môn lĩnh vực triệu hoán lang hoàng lang hoàng ma lang mười vạn năm đây cũng không phải là hồn linh mười vạn năm mà là triệu hoán đến nguyên vẹn hồn thú mười vạn năm nhìn đầu sói cực lớn kia chậm rãi bốc lên trong lòng đường vũ lân đột nhiên có loại cảm thụ kỳ nghị. triệu hoán như vậy tự hồ là đưa tới vị diện cộng hưởng mà tình huống vị diện cộng hưởng xuất hiện liền có nghĩa là phải có một con hồn thú 10 vạn năm chân thật sinh hoạt tại bên trong vị diện khác. Đặt ở vài ngày trước, hắn còn có thể kinh ngạc. Nhưng sau khi trải qua vạn thú đài, hắn lại mơ hồ cảm giác được. Triệu hoán như vậy tự hồ cùng có quan hệ với vạn thú đài. Hồn thú thực sự không phải là thật sự diệt tuyệt. Chỉ ít có một phần nhỏ liền sinh hoạt tại bên trong vạn thú đài kia, trong đó còn không thiếu cường giả. Nếu như những thứ hồn thú này đều xem như bị chuyến linh tháp nuôi nhốt mà nói. Chuyến linh tháp có thể đã thật sự là đáng sợ. Ba đạo hào quang lóe lên, lúc trước triệu hồi ra ba đầu cự lang. Tất cả đều hóa thành hắc quang chớp mắt dung nhập vào bên trong pháp trận kia. Nương theo lấy một tiếng sụp sôi gào thét. Một đầu cự lang chiều cao vượt qua 30 mét đã từ bên trong chui ra. Cái đầu cự lang này đồng dạng là bộ lông đen kịt. Nhưng trên người nó mỗi một cọng lông tuy nhiên cũng có loại cảm nhận giống như tinh thạch. Thân thể khổng lồ có chút phục xuống. Mới vừa xuất hiện liền phóng xuất ra khí tức mạnh mẽ vô cùng. Dưới chân thậm chí có từng vòng vầng sáng màu đen khuếch tán hướng ra phía ngoài. Nương theo lấy vầng sáng khuếch tán, trên mặt đất lưu lại thành từng mảnh ma văn. Lĩnh vực. Đây là một con lang hoàng 10 vạn năm có được lĩnh vực. Cái này không thể nghi ngờ so với hồn thú 10 vạn năm bình thường càng cường đại hơn. Càng làm cho khán giả lo lắng chính là, bị sân bãi hạn chế. Sân bãi cuộc thi đấu này tổng cộng cũng chỉ có dài trăm 100 thước, trăm mét rộng. Một con cự lang chiều cao vượt qua 30 mét xuất hiện, trước mắt liền làm toàn bộ sân bãi trở nên nhỏ hẹp hơn. Không gian né tránh cũng không nhiều rồi. Chẳng lẽ nói, lại có một vị phong hào đấu la sắp lật thuyền sao? Khán giả trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Mà trong mắt bọn hắn, cái vị thiếu chủ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long kia. Giờ khắc này biểu hiện ra bộ dạng lại tràn ngập cao ngạo. Cái này còn sức lực để cao ngạo sao? Đây là tìm đường chết sao? Ngạo vô thường tại thời điểm cự lang xuất hiện cũng đã là đứng ở phía trên đầu sói. Lúc này càng phải như vậy, dưới chân là lang hoàng mười vạn năm. Trên người lóe ra tám cái hồn hoàn cường đại đen xì như mực làm hắn thoạt nhìn lập tức tràn đầy khí tức cường thế, mắt nhìn xuống đường Vũ Lân, đáy mắt hiện lên một tia đắc ý. Ngươi đã tự đại như thế, vậy đi chết đi! Lang Hoàng há miệng gào thét, bộ lông toàn thân từng cây dựng đứng, giống như là từng đám cây tinh thể màu đen, thân hình lóe lên, liền hướng về phương hướng đường Vũ Lân chụp một cái. Nhìn qua chỉ là một cái đánh ra đơn giản, nhưng bị không gian có hạn, đường Vũ Lân thậm chí ngay cả phương vị né tránh đều không có bao nhiêu. Dưới chân Lang Hoàng, lĩnh vực màu đen lan tràn. Khiến chung quanh đều có hào quang màu đen bay lên. Từng đạo phù văn màu đen đen xỉ như mực, quấn quanh mà đến. Quán linh quấn thân. Tất cả sinh vật bị lang hoàng giết chết, đều hóa thành một bộ phận lĩnh vực của nó. Tại thời điểm phát động công kích quấn quanh về địch nhân. Đây là năng lực cường đại đồng thời công kích thân thể cùng linh hồn đối phương. Khó lòng phòng bị. Ngang lên một tiếng. Đúng lúc này, trong miệng đường Vũ Lân đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm. Âm thanh long ngâm réo rắt rụp sôi cùng lúc đó, từng đạo điện quang xanh thẳm từ thân thể của hắn nở rộ ra, hóa thành một tầng vầng sáng màu vàng lam tại bên ngoài thân thể. Lang hoàng nhào ra, thân hình tại bên trong không trung rõ ràng ngưng trệ thoáng một phát. càng thêm kỳ dị chính là, nương theo lấy cái lôi điện kia xuất hiện, oán linh quấn thân lĩnh vực của Lang Hoàng giống như là nhận lấy vô hình trùng kích, tự nhiên mà vậy hướng chung quanh tản ra. rất có vài phần cảm giác băng tuyết tàn dã. chân trái đường vũ lần một bước bước ra, nắm tay phải vung ra. Một tầng điện quang quay quanh tại trên cánh tay hắn. Ngay sau đó, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, từng đạo lôi điện tựa như giếng phun bộc phát ra. Mỗi một đạo lôi đỉnh đều giống như thực chất, tựa như cự mãng hướng ra phía ngoài nở rộ. Những cái oán linh kia tránh lui không kịp một khi đụng chạm, lập tức liền phát ra nhiều tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp hóa thành khí lưu màu đen tan thành mây khói. Oanh oanh oanh, khán giả trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú. Cái lôi đình khủng bố kia cơ hồ là chớp mắt liền bao trùm toàn bộ sân bãi. Không sai, bên cạnh sân đấu dài trăm mét hình vuông, trước mắt bị lôi đình tràn ngập. Ngay cả cái vòng phòng hộ cường đại kia ở thời điểm này, đều có loại cảm giác muốn tan vỡ. Vậy mà hoàn toàn bị phủ lên thành màu lam tử. Vô luận là lang hoàng 10 vạn năm, hay là ngạo vô thường. Giờ khắc này, tất cả đều bị bao phủ tại bên trong thế giới lôi điện kinh khủng. Căn bản nhìn không tới nửa phân thân ảnh. Một cái thế giới lôi điện quỷ dị, ngay cả chung quanh 9 cái sân đấu khác. Lúc này cũng đều bị những thứ lôi đình này chiếu sáng. Khiến đám tuyển thủ khác đang thi đấu đem ánh mắt quang hướng bên này. Trời ạ, cái kia cuối cùng xảy ra chuyện gì? Trên đài hội nghị, thấy như vậy một màn như vậy, thiên cổ trượng đình cũng đã không thể bình tĩnh. Mãnh liệt bắn người dựng lên, ánh mắt sáng rực nhìn bên trong sân thi đấu. Biểu hiện trên mặt cũng tiếp theo trở nên đặc sắc hơn. Cường độ vòng phòng hộ có bao nhiêu hắn lại rõ ràng quá. Một trăm mét hình vuông diện tích đến bao nhiêu? Cái kia chọn vẹn một vạn mét vuông, mà một vạn mét vuông như vậy. Lúc này vậy mà đã bị hoàn toàn bao trùm, không có nửa điểm khe hở. Trước đó một khắc, hắn còn có cảm giác xem kịch vui. Mà giờ khắc này đã có loại hàn ý từ phía sau lưng bốc lên. Tên gia hỏa thiếu chủ Lam Điện Phách Vương Long này nhìn qua, mặc dù là kiêu ngạo như thế. Thế nhưng là, hắn lại tự hồ thật sự có tiền vốn để kiêu ngạo. Cái này quả nhiên là thực lực thật sự cường đại. Cường đại đến trình độ làm người khác khó có thể tin. Loại công kích phạm vi này phải tiêu hao bao nhiêu hồn lực. Lực công kích của nó lại có thể đủ thông suốt tới trình độ nào? Lang Hoàng 10 vạn năm có chống đỡ được hay không? Lam Hoàng Sâm la lôi mục, lôi đỉnh dần dần thu nghỉ, bên trên sân đấu tình huống rút cuộc có thể nhìn thấy được rồi. Lang Hoàng vẫn còn, cũng không có tại trong lôi đỉnh tan thành mây khói. Lúc thân hình khổng lồ của nó lộ ra, vô luận là người xem hay là những người dự thi khác đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng rất nhanh, nét mặt của bọn hắn liền trở nên đặc sắc hơn. Bởi vì lúc này lang hoàng khổng lồ kia đã nằm sấp trên mặt đất, mà không phải trạng thái cường thế lúc trước. Tại trên sống lưng lang hoàng như trước đứng đấy một người, nhưng lại cũng không phải ngạo vô thường, rõ ràng là đường vũ lân. Ngạo vô thường sớm đã bại liệt tại bên trên đầu sói, thân thể đang không ngừng nhảy lên. Bởi vì toàn thân cháy đen, nếu không có trên người vẫn còn bốc hơi, thật đúng là vô cùng khó phân biệt. Toàn thân lang hoàng cực lớn cũng đồng dạng đang không ngừng run rẩy vùi đầu tại trong lồng ngực của mình, một đôi móng vuốt sói càng là che lấy đầu sói chính mình. Lang Hoàng lúc trước nhìn qua còn mạnh mẽ như thế, lúc này lại làm cho người ta có loại ngốc nghếch, ngốc nghếch như con cún con. Khóe miệng khán giả không khỏi chịu run rẩy. Trong lúc nhất thời, biểu lộ mọi người ở đây cũng đều tiếp theo trở nên muôn màu muôn vẻ hơn. Hai tay Đường Vũ Lân chắp sau lưng, giống như là cái gì cũng không có phát sinh qua. Liền rãnh dỗi như vậy dạo chơi từ trên lưng Lang Hoàng đi xuống dưới, hướng đi ra bên ngoài sân đấu. Thi đấu chấm dứt, Ngọc Long Nguyệt thắng. Trận đấu này, thời gian biểu diễn muốn vượt qua thời gian thi đấu chính thức. Phía trước nhìn qua triệu hoán chi môn ngạo vô thường cường thế vô cùng. Giờ khắc này thoạt nhìn giống như là tôm tép nhãi nhét. Phía trước vô luận như thế nào, kết quả sau cùng đều là bị trước mắt thảm bại. Biến hóa trong này, thật sự là tràn đầy cảm giác châm chọc. Cổ Nguyệt Na nhìn thoáng qua thiên cổ trượng đình đang cao mày. Hiện tại ngươi còn cho là hắn rất dễ đối phó sao? Thoạt nhìn, hắn không hề giống là quang minh thánh long thức tỉnh lần thứ hai, mà là một loại tình huống khác, lĩnh ngộ áo nghĩa lôi điện. Bản thân lôi đình chính là chính khí ngưng tụ. Phá vỡ oán linh quấn thân lĩnh vực của lang hoàng chẳng có gì lạ. Nhưng có thể dùng một cái hồn kỹ phạm vi bao trùm trực tiếp chấn áp lang hoàng, khiến nó không cách nào phản kháng. Uy lực cái lôi đình này liền không giống bình thường rồi. Thiên cổ trượng đình nhẹ gật đầu. Hắn không phải cái loại trí lớn nhưng tài mọn, càng sẽ không coi thường đối thủ. Ngọc Long Nguyệt lúc trước thể hiện ra thực lực, đã đủ để khiến người khác chấn kinh rồi. Ta đi điều tra số liệu thoáng một phát. Xem một chút vừa rồi hắn bộc phát thông suốt tới trình độ nào. Nói xong câu đó, thiên cổ trượng đình vội vã tiêu sái đi rồi. Ánh mắt cổ Nguyệt Na một lần nữa nhìn về phía bên trong sân vận động. Nhưng đôi mắt to xinh đẹp kia ở thời điểm này lại tự hồ, như đã mất đi tiêu cự. Đường Vũ Lân một bên hướng về đi, một bên dư vị lấy thi đấu lúc trước. Ngạo vô thường thất bại tự nhiên là chú định đấy. Dùng thực lực Đường Vũ Lân, coi như là siêu cấp đấu la đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Chớ nói chi là một gã hồn sư bát hoàn. Về phần Lang Hoàng 10 vạn năm, hồn thú 10 vạn năm là cường đại, nhưng phải xem là hồn thú gì. Lang Hoàng tại trong hồn thú 10 vạn năm xem như là bình thường. Lĩnh vực nó càng là trực tiếp bị lôi đình của Lôi Minh Diêm Ngục đằng khắc chế, căn bản là triển khai không ra uy lực. Huống chi, một tiếng long ngâm của Đường Vũ Lân không phải là vì tăng lên khí thế, mà là phóng xuất ra long uy. Tại Long Uy Kim Long Vương trước mặt, huyết mạch trực tiếp áp chế để lang hoàng thấp xuống mấy cái cấp độ. Lam hoàng Sâm la lôi mục đã hạ thủ lưu tình. Nói cách khác, cự lang mười vạn năm này cũng phải thân thụ trọng thương. Đúng vậy, ngày đó sau khi giao thủ cùng thái thản cự viên, thiên thanh Ngưu mãng. Chính mình đối với lĩnh ngộ lôi đình tựa hồ sâu hơn một tầng. Mượn lực lượng lôi minh diêm ngục đằng cũng có thể vận dụng tốt hơn. Đương nhiên, còn có cần thời gian tăng lên nơi, cái kia chính là giày công tôi luyện. Đối với năng lực vốn có của mình hiện tại, đường Vũ Lân đã như ý, ý rồi, nhưng là trọng yếu hơn là tiếp tục dung hợp. Tại trong lịch sử tu luyện của đường Vũ Lân, trải qua rất nhiều lần quá trình thông hiểu đạo lý. Còn lần này dung hợp lại là hoàn toàn mới. Là tại lúc hắn hoàn thành thiên rèn, cảm ngộ đến từ nguyên tố chi kiếp áo nghĩa. Sau đó, xuất hiện biến hóa. Đến cái cấp độ thiên rèn này rồi, đường Vũ Lân liền phát hiện. Chính mình rèn không chỉ là kim loại, đồng thời cũng là bản thân mà quá trình rèn chính là cái quá trình cứ hủ tồn tinh, không ngừng loại bỏ bã cặn, giữ lại tinh hoa bản thân, làm cho năng lực chính mình trở nên càng cường đại hơn. Hồn sư bình thường, bình thường được số lượng hồn kỹ chưa đủ khốn nhiễu, mà đối với đường vũ lân mà nói lại hoàn toàn trái lại, hắn có lam ngân hoàng, lại có lấy kim long vương huyết mạch, hơn nữa lúc trước cùng xích long đấu là trần thế học tập kim long cửu thức, những thứ kỹ năng này số lượng to lớn, huống chi bây giờ còn có lĩnh vực tăng thêm hồn linh cường đại, cung cấp cho hắn thêm hồn kỹ. Tính tổng cộng phải có mười mấy cái kỹ năng. Nhiều kỹ năng như vậy, thời điểm chiến đấu hoàn mỹ ứng dụng như thế nào? Trong một trận chiến đấu lại có thể dùng bao nhiêu? Gần đây đường Vũ Lân đã cân nhắc vấn đề này. Tại sao khi học tập hơn nữa, dần dần lĩnh hội hai đại thần kỹ mây chăng ngàn năm cùng vô định phong ba, phụ thân lưu cho chính mình. Sau này, hắn càng ngày càng hiểu được hồn kỹ, bản thân cũng không phải số lượng càng nhiều lại càng cường đại. Mà là phải chính thức đem kết hợp cùng thiên địa pháp tắc. Chính thức làm cho mình cùng thiên địa sản sinh đồng cảm, mới có thể tách ra lực lượng càng cường đại hơn. Cái gọi là thần cách, khi thật chính là không chế pháp tắc sinh vật vũ trụ nhất định. Hoặc là mặt khác, vô luận là sinh vật gì, chỉ cần nắm giữ một bộ phận pháp tắc vũ trụ, cũng có thể xưng là thần cách. Mỗi người lĩnh ngộ pháp tắc đều không đồng nhất. Tựa như đường vũ lân cũng không có khả năng cùng giống đường tam. Trong quá trình thiên rèn, làm cho hắn mơ hồ, từ bên trong nguyên tố chỉ kiếp chạm tới một tia biến hóa pháp tắc. Hắn hiện tại chính là đi qua nguyên tố trị kiếp cùng thiên rèn để đánh bóng bản thân. Lần mài rũa này một khi hoàn thành, sau khi hắn thông hiểu đạo lý, có thể tiến thêm một bước, bước vào đến trong hàng ngũ siêu cấp đấu la. Lần này đại hội luận võ triêu thân chính là cơ hội. Những thứ khác không nói, thừa dịp cơ hội lần này có thể đạt đến cấp độ thiên rèn, cũng đã rất đáng được rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mục đích cuối cùng nhất là có thể đạt thành. Thiên cổ trượng đình nhìn ngạo vô thường đứng ở trước mặt mình mà truy vấn. Ngươi là tại sao thua? Lúc đó cảm giác như thế nào? Thẳng đến lúc này, thân thể ngạo vô thường vẫn còn run rẩy rất nhỏ. Trải qua hồn sư trị liệu nỗ lực, thương thế của hắn cũng không tính quá nghiêm trọng. Chẳng qua là thân thể tê dại, đi vài bước đều muốn dừng lại, toàn thân run rẩy trong chốc lát. Đợi trì hoãn sau đó mới có thể lại tiếp tục đi tới. Âm thanh ngạo vô thường có chút đứt quãng. Ta, ta cũng nói không rõ ràng. Lúc đó ta cũng cảm giác được tất cả chung quanh đều là lôi điện. Ta theo bản năng muốn điều động hồn kỹ khác. Thế nhưng là, lại phát hiện thân thể mình đã tê dại. Thật là đáng sợ. Lúc đó Lăng Hoàng đã bảo hộ ta, nhưng nó thủ hộ trước mắt đã bị lôi đình xé nát. Sau đó ta liền toàn thân tê dại, trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết rồi. Ngạo vô thường một mặt cười khổ nói ra. Khóe miệng thiên của trượng đình co giật thoáng một phát, thật muốn mắng hắn một câu phế vật. Nhưng thân phận địa vị ngạo vô thường không thấp, hắn vẫn là nhịn được. Vậy ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Đối phương đến từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, người thua cũng không oan uổng. Ngạo vô thường trần trừ một chút, nói. Nhưng ta giống như có loại cảm giác, hắn lúc đó biểu hiện kêu một tiếng. Lang Hoàng truyền lại cho ta một loại tâm tình sợ hãi. Đây cũng là nguyên nhân Lang Hoàng không thể hoàn toàn phát huy ra thực lực bản thân. Thiên cổ trượng đình tức giận. Cái kia là huyết mạch áp chế. Ngươi cũng không biết sao. Long tộc trời sinh liền có năng lực như vậy, ngạo vô thường lầm bẩm nói. Nhưng giống như áp chế đặc biệt lợi hại, ngay cả ta đều nhận lấy ảnh hưởng. Tốt rồi, ngươi đi nghỉ trước đi, ta sẽ tiến hành phân tích số liệu đấy. Đối với ngạo vô thường, thiên cổ trượng đình đã có chút bất đắc dĩ. Lúc trước hắn cùng cổ Nguyệt Na nói ngạo vô thường, lần này dự thi chỉ là vì tôi luyện bản thân, mà cũng không phải là vì tranh thủ luận võ kén rể. Trên thực tế, dưới tình huống có hắn tham gia. Bên trong chuyến linh tháp làm sao có thể có người tranh đoạt cùng hắn Tự nhiên là đã ăn bài ngạo vô thường vào thi đấu Chẳng qua là một gã bát hoàn hồn sư Vậy mà như thế nhanh liền thất bại Cũng không có giúp hắn đào thải càng nhiều đối thủ hơn nữa Giá trị triển khai xa xa chưa đủ Thiên cổ trượng đình đối với hắn thỏa mãn mới là lạ Ngọc Long Nguyệt Hai mắt thiên cổ trượng đình híp lại Cái tên này tại trong đầu của hắn Ấn tượng trở nên càng thêm khắc sâu Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Xa xôi tại phương bắc đấu la đại lục, trong một mảnh băng thiên tuyết địa, cực bắc của đấu la đại lục chính là cực hàn chi địa, không có một ngọn cỏ, chỉ có một chút hồn thú đặc thù có thể ở sinh tồn chỗ này. Nhưng bởi vì trong truyền thuyết, hồn thú nơi đây có một ít đặc biệt có lợi đối với hồn sư, từng đã là người sáng lập truyền linh tháp, cũng đã từng tại nơi này có thu hoạch khổng lồ. Cho nên, liên bang đã từng một lần càn quét đối với hồn thú ở cực Bắc chi Địa. Thế cho nên nơi đây hồn thú cường đại hệ băng tuyết bị đả kích thật lớn. Rất nhiều cường giả bị chết. Đương nhiên, cái thời điểm kia lấy được lợi ích lớn nhất như trước vẫn là truyền linh tháp. Tại lần kia đang hành động bắt đi cùng đánh chất lượng lớn hồn thú hệ băng tuyết. Cũng từ đó lấy được lợi ích. Mà giờ khắc này, ở bên trong nơi băng thiên tuyết địa này, đã có một đám thân ảnh màu đen. Tất cả bọn hắn đều mặc trường bào màu đen, trên đầu có áo choàng lớn màu đen, dùng chống cự giá lạnh. Nơi này là một mảnh sơn cốc, chung quanh dãy núi không khỏi bị băng tuyết bao trùm, làm cho người ta một loại cảm nhận kỳ dị. Tại bên trong thế giới băng tuyết, tất cả xung quanh đều run rẩy rất nhỏ. Nguyên nhân run rẩy đến từ chính những hắc y nhân này. Số lượng hắc y nhân rất nhiều, vượt qua 300 tên. Bọn hắn đều trên mặt đất bố trí lấy cái gì đó. Tại bên trong băng thiên tuyết địa, rất nhiều vật thể không biết tên bị bọn hắn bố trí ở chỗ này chẳng qua là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy, tại đây có chút ít vật thể biểu hiện ra một ít hào quang quỷ dị. Toàn bộ trong sơn cốc bố trí dậm dạp chẳng chịt rất hiển nhiên bọn hắn ở chỗ này đã bận rộn rồi không phải thời gian ngắn ngủi. Tại đây ít ai lui tới nơi, cho dù là vệ tinh liên bang cũng sẽ không cẩn thận giám sát và điều khiển. Mà tại chung quanh sơn cốc và trên đỉnh núi có nguyên một đám hồn đạo khí như ẩn như hiện che đậy trên phạm vi. Cho dù vệ tinh cẩn thận chú ý tới nơi đây, nhìn thấy cũng chỉ sẽ là một mảnh băng tuyết. Âm thanh khàn khàn mà khó nghe vang lên. Tiến độ như thế nào? Đã hoàn thành 60% rồi. Tất cả dựa theo kế hoạch tiến hành. Một gã hắc y nhân cung kính nói ra. Rất tốt. Tiếp tục. Thiên cổ trượng đình, người kia ngược lại là làm chuyện tốt. Hiện tại mọi ánh mắt, đều hẳn là bị hấp dẫn đến rồi đại hội luận võ chiêu thân kia rồi. Ha ha ha. Loại trực tiếp vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên, khán giả nhìn còn say xưa. Nhưng vòng thứ nhất sẽ dùng 5 ngày, đến ngày đằng sau, nhiệt độ liền có chỗ thấp xuống. Mà nói chuyện say xưa nhất về trận thi đấu, liền kể hai trận của Nguyên Ân Dạ Huy cùng đường Vũ Lân. Hiện tại đường Vũ Lân đã bị liệt, vào người có thể tiến vào 10 thứ hạng đầu đứng đầu cuối cùng, được truy cầu không ít. Tuy rằng hắn tại trong trận đấu biểu hiện rất cao ngạo, nhưng hắn cũng dùng thực lực đã chứng minh, minh quả thật là có tiền vốn để cao ngạo. Mà lúc này đường Vũ Lân, lại đang lo mồ hôi như mưa khi đang rèn, oanh lên một kích cuối cùng hoàn thành. Hào quang các loại nguyên tố trong không trung bắt đầu hội tụ, lại đến thời điểm nguyên tố chi kiếp tiến đến. Thôn thực thiên địa, khỉ lão uất kim hương liền đứng ở bên cạnh đường vũ lân, giúp hắn duy trì lấy hiệu quả thôn thực thiên địa. Vâng sáng bảy màu trên không trung lưu chuyển biến hóa. Từng đạo kiếp lôi hàng lâm, đường vũ lân sẽ chủ động thừa nhận một bộ phận. Đi qua những ngày thiên dành này, hắn bây giờ đối với sức thừa nhận kim loại đã hiểu rõ càng ngày càng rõ ràng. Mà bởi vì bản thân có thể đi qua lôi minh diêm mục đằng, để hấp thu những thứ này nguyên tố chi kiếp này. Cho nên tại bên dưới hắn khống chế tinh chuẩn, xác xuất thiên rèn thành công cực cao. Trấn Hoa liền đứng ở cách đó không xa, ngẫu nhiên sẽ lấy tay che miệng hò nhẹ hai tiếng. Nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn tràn đầy tán thưởng. Đường vũ lân tại phương diện rèn thiên phú liền nhất định vượt qua hắn sao? Trấn Hoa cũng không cho rằng như vậy. Trên thực tế, tại phương diện thiên phú rèn này, hắn cho tới bây giờ đều không phục bất luận kẻ nào. Cho dù là tiền bối trước kia nhưng mà sau khi đến cái cấp độ thiên rèn này rồi cũng đã không chỉ là thiên phú rèn đơn giản như vậy năng lực bản thân cũng sẽ phát ra tác dụng rất trọng yếu đường Vũ Lân trước mắt thiên rèn xác suất thành công có chừng 35% trở lên thất bại sẽ nhiều hơn một chút Đây là bởi vì trong quá trình thiên rèn không tính xác định còn là có không ít mà chấn hoa thiên rèn xác suất thành công cũng chỉ có 20% cái này cũng không có nghĩa là đường Vũ Lân đã vượt qua chấn hoa tại phương diện kỹ xảo cùng kinh nghiệm hắn vẫn là kém rất nhiều Cũng là bởi vì tại ứng đối trên nguyên tố chỉ kiếp, hắn muốn vượt xa chấn hoa. Cho nên mới có thể có tình huống như vậy. Đơn giản mà nói, nếu như chấn hoa có thôn thực thiên địa, có lôi minh diêm ngục đằng. Như vậy, xác suất thiên rèn thành công chỉ sợ sẽ vượt qua 60%, thậm chí cao hơn. Đáng tiếc, hắn không có. Hiện tại chấn hoa hiểu thêm một cái đạo lý. Cho dù là điều muốn đem toàn bộ tinh lực đều dùng tại bên trên rèn, tu luyện cũng là ắt không thể thiếu đấy chỉ có chính thức là hồn sư cường đại mới có thể trở thành chính thức thần tượng cường đại. nếu như chỉ có một kim loại thiên rèn, bây giờ đường vũ lân đã không có vấn đề gì cả rồi. nhưng từ sau khi nếm thử hợp kim thiên rèn, tỷ lệ hắn thất bại liền bắt đầu cao hơn. chấn hoa sở dĩ tán thưởng, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là mỗi ngày tiểu tử này đều tiến bộ. mỗi một lần thiên rèn, hắn đều mang cho chấn hoa một loại cảm giác biến chất. thân là thần tượng, đối với cảm ứng đều cực kỳ rõ ràng cùng nhạy cảm. hắn tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm. Đường Vũ Lân không chỉ là đạt đến cấp độ thiên rèn, càng là tại nơi cấp độ này tìm tới đồ vật chính mình cần nhất. Thiên rèn với hắn mà nói, ngay tại lúc này là phương thức tu luyện tốt nhất. Trước đó ước định cùng chấn hoa hắn cũng sớm đã không nhớ rõ. Coi như là chấn hoa đuổi hắn đi, hắn hiện tại cũng không nỡ đi. Ở tại chỗ này không ai quấy giày, lại còn có thiết bị tốt nhất có thể để cho hắn thiên rèn. Thiên rèn để cho thực lực tu vi đường Vũ Lân càng tiến bộ, thiên rèn cũng tiến bộ. Một đạo nguyên tố trị kiếp cuối cùng hạ xuống. Đường Vũ Lân động thân mà ra. Cho dù là có lôi minh diêm ngục đằng hấp thu một bộ phận, hắn vẫn là bị nguyên tố chi kiếp nổ toàn thân bốc hơi. May mắn, khí lực kim Long Vương Cường Đại đã nhận lấy bộ phận dư thừa. Tuy rằng ho khăn lui xuống, nhưng cuối cùng là tiếp nhận được. Đáng tiếc chính là, cái khối hợp kim kia linh tính lại rõ ràng không có được thăng hoa. Đường Vũ Lân thở dài, lại thất bại. Khối hợp kim này chỉ có thể cũng coi là một khối chuẩn thiên rèn, cũng không có chính thức đạt đến trình độ thiên rèn kim loại bản thân phẩm chất càng cao, cường độ nguyên tố trị kiếp cũng liền càng lớn. lôi minh diêm ngục đẳng đối với nguyên tố trị kiếp lôi đình có khát vọng không cách nào chống cự, nhưng xét thấy bản thân nó không biết tiết chế. đường vũ lân cũng không dám khiến nó hấp thu quá nhiều, để tránh xuất hiện nguy hiểm bạo thể. hôm nay chỉ có thể đến nơi đây rồi, lôi minh diêm ngục đẳng cơ bản bão hòa rồi. đường vũ lân triệu hồi ra một cái hồn linh, cuối cùng của chính mình quan sát thoáng một phát, màu lam tử của lôi minh diêm ngục đẳng so với trước kia càng thâm thúy hơn. Càng thêm kỳ dị chính là, bây giờ đang ở bên trên mỗi một cây dây leo, đều có được vầng sáng bảy màu nhạt nhạt như ẩn như hiện. Tuy rằng chỉ có nhìn kỹ mới có thể phân biệt ra được, nhưng khí trang nó lại hoàn toàn bất đồng cùng với ban đầu được đường Vũ Lân thu hồi. Nguyên tố chi kiếp bị vô số thánh tượng sợ như sợ cọp, tại đường Vũ Lân xem ra nhưng là thứ tốt. Cái đồ vật này không chỉ là có thể khiến kim loại tấn chức thần cấp, còn có thể giúp hắn tinh luyện lôi minh riêng mục đằng, thậm chí cả tinh luyện bản thân hắn. Bản thể tông tiên thiên mật pháp sau khi tu luyện xong, đường Vũ Lân vốn cho là tố chất thân thể mình cũng liền đến đây là chấm dứt rồi. Sau khi còn có rồi nguyên tố chi kiếp, chính thân thể hắn cũng đang không ngừng tăng lên trong quá trình rèn. Đây không thể nghi ngờ là một cái phương pháp mới để tăng lên thân thể của mình. Thật vất vả mới được, đường Vũ Lân lại làm sao có thể không hưng phấn đây. Đương nhiên, điều này cũng phải trả giá không nhỏ. Hắn nhất định phải cẩn thận tiến hành chặt chẽ, để tránh nguyên tố chi kiếp xúc động Kim Long Vương phong ấn. Nhưng những cái này này theo thân thể tố chất tiến thêm một bước tăng lên. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được, Kim Long Vương phong ấn đằng sau cũng không có bất kỳ ý tứ muốn buông lỏng. Mà hắn cũng mơ hồ cảm giác được, ít nhất tầng phong ấn tiếp theo uy hiếp đối với hắn cũng không tính quá lớn. Tiếp theo hơn 10 ngày, tuyệt đại đa số thời gian hắn đều lưu tại đoán tạo sư hiệp hội luyện tập thiên rèn. Thời điểm lôi minh Diêm ngục đằng cùng thân thể không chịu nổi liền minh tưởng. Hầu như rất ít khi rời khỏi mái nhà. Xen kẽ trong 10 ngày hắn cũng là tham gia loại trực tiếp. Có lẽ là bởi vì trước tham gia thi đấu thường xuyên, nguyên nhân là vận khí không tốt. Lần này vận khí đường Vũ Lân rất không tồi. Gặp phải người mạnh nhất vậy mà là ngạo vô thường. Đằng sau tuy rằng cũng đụng phải một gã bát hoàn hồn đấu la, nhưng thực lực còn không bằng vị triệu hoán chi môn kia, đơn giản vượt qua kiểm tra. 4 chiến 4 thắng, tiến vào đến bên trong thi đấu vòng tròn tiếp theo. Mà các loại quảng cáo thi đấu vòng tròn cũng đã được triển khai. Từng cái tiểu tổ thậm chí còn có dự đoán tuyển thủ hạt giống. Chỉ còn lại có một trăm người, số lượng liền tương đối có thể khống chế rồi. Phương diện chuyến linh tháp tuyên bố là cải thiện sân bãi. Cho nên cần nghỉ ngơi ba ngày. Ba ngày sau, thi đấu vòng tròn chính thức bắt đầu. Thoạt nhìn thi đấu vòng tròn không có loại kịch liệt như loại trực tiếp, sẽ không thua mất mà bị đào thải. Nhưng trên thực tế, thi đấu vòng tròn cũng phải là mỗi trận phải tranh giành. Bằng không mà nói, một khi thất bại, điểm tích lũy thì có thể rất lại phía sau. Đằng sau lại nghĩ đuổi theo liền không dễ dàng, chỉ có đứng đầu tiểu tổ mới có thể đạt được 10 cái danh ngạch cuối cùng. Thời điểm phân tổ rút thăm này liền trở nên cực kỳ trọng yếu rồi. Nghi thức rút thăm yêu cầu 100 tuyển thủ tiến vào nhất định phải tham gia. Thời điểm Đường Vũ Lân đi vào sân vận động Minh Đô, thoạt nhìn bộ dạng có chút mỏi mệt. Một bộ dáng chưa tỉnh ngủ, ốm yếu đứng ở phía sau. Ánh mắt đảo qua, nhìn thấy không ít thân ảnh quen thuộc, trong đó tự nhiên bao gồm Thiên Cổ Trượng Đình, cũng bao gồm Lam Phật Tử. Nói đến Lam Phật tử. Ngày đó sau khi tách ra, đường Vũ Lân cũng chỉ là chú ý nàng thi đấu. Nàng cũng không có chủ động tìm đường Vũ Lân, giống như là hai người cho tới bây giờ cũng không có quen biết nhau. Nhưng nàng cho đường Vũ Lân vẫn là để lại ấn tượng rất khắc sâu, ai bảo đường Vũ Lân giúp nàng giải độc. Nàng cũng tiến vào top 100 rồi. Chẳng lẽ nói, hắn thật đúng là muốn tranh thủ một cái danh ngạch 10 thứ hạng hay sao? Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt đường Vũ Lân. Đứng ở phía trước Lam Phật tử quay đầu, bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt Lam Phật tử đột nhiên trở nên hung hăng. Hung hăng liếc hắn một cái, sau đó mới quay đầu đi. Đường Vũ Lân không khỏi có chút bất đắc dĩ. Bất quá, ánh mắt này của nàng uy hiếp mình cũng không có gì dùng. Sau khi đi qua cải tạo, toàn bộ sân vận động Minh Đô lại trở nên không giống với lúc trước. Toàn bộ trong sân chỉ còn lại có một tòa sân đấu. Trước đó 10 tòa sân đấu là hình vuông. Mà bây giờ tòa sân đấu này lại trở thành hình tròn. Đường kính 300 mét, diện tích so với trước kia sân đấu lớn hơn rất nhiều lần. Tại đối diện đài chủ tịch, bên kia sân vận động dựng lên một tòa màn ảnh khổng lồ cao tới 50 mét. Hôm nay nghi thức rút thăm hay vẫn là rất long trọng đấy. Từ chối mở ra đối ngoại, bởi vậy trên khán đài một người đều không có. Nhưng đi qua trực tiếp hướng người xem toàn bộ đại lục tiến hành phát ra. Để bảo đảm công bằng, lần rút thăm này do chuyến linh tháp mời tới người chiến thần điện tiến hành giám sát. Mỗi tuyển thủ đều có một cái đánh số mới. Lúc trước tại trước trận đã nhận lấy. Mà lúc này tại dưới màn hình lớn, đã bày biện ra một cái máy móc chặn số, người chiến thần điện đang tiến hành kiểm tra. Trên máy móc mới có một cái lồng thủy tinh cực lớn, bên trong có 100 cái tiểu cầu. Mỗi cái tiểu cầu là tương ứng với đánh số tuyển thủ. Lát nữa chính là đi qua máy móc tiến hành tùy cơ hội rút ra. Cái gọi là tuyển thủ hạt giống cũng không phải nhà nước tuyển ra, là do dân gian tiếng hô cao nhất. Bởi vậy, tại lát nữa trong quá trình rút thăm, không bài trừ sẽ có cường giả bị rút chúng ở một chỗ. Nguyên nhân chính là như thế, trận rút thăm này mới càng thêm bị để ý tới. Chính thức tiến vào 10 thứ hạng đầu, ngược lại chưa chắc có cơ hội đụng phải. Bởi vì cái thời điểm kia quyền lựa chọn liền tại trên người Ngân Long, công chúa Cổ Nguyệt Na. Thi đấu vòng tròn mới là trọng yếu nhất. Ai cũng không nguyện ý đụng phải đối thủ thực lực mạnh. Bởi vì có chừng 10 cái danh ngạch mà thôi, không có ở trong một cái tiểu tổ, liền đại biểu cho sẽ không đụng phải, đều có khả năng tiến vào 10 thứ hạng đầu. Hai mắt Đường Vũ Lân hơi đóng, điều tức lấy bản thân Bộ dáng hắn hôm nay mệt mỏi thật sự là không phải giả vờ, thật sự là bởi vì hắn bây giờ tình huống thân thể không tốt. Ngày hôm qua tại thời điểm thiên rèn xuất hiện điểm vấn đề, tại thời điểm hắn nếm thử nguyên tố chi kiếp, không biết vì cái gì đột nhiên bạo phát thoáng một phát, dẫn đến khối đăng thiên rèn bạo tạc nổ tung, sức thừa nhận Lôi Minh Diêm Ngục đằng cũng đến cực hạn. Vì bảo hộ Lôi Minh Diêm Ngục đằng, Đường Vũ Lân thoáng một phát đã nhận lấy quá nhiều nguyên tố chi kiếp, mà lấy tố chất thân thể của hắn cũng nhận được sự đả kích không nhỏ. May mắn, lôi minh Diêm ngục đằng vẫn là được bảo vệ. Hắn vẫn đang còn tiêu hóa nguyên tố chi kiếp. Dựa theo cảm thụ của đường Vũ Lân đối với tình huống thân thể của mình. Ít nhất trong ba ngày, hắn là không thể thiên rèn tiếp rồi. Lại nói tiếp, cũng là hắn gần nhất trong khoảng thời gian này tu luyện quá mức chặt chẽ. Mỗi ngày đều tại thiên rèn, thậm chí còn không chỉ một lần. Dẫn đến thân thể thừa nhận nguyên tố chi kiếp tẩy lệ quá nhiều lần. Dùng tố chất thân thể tự nhiên chi tử của hắn cũng đã có chút không chịu nổi rồi. Chấn hoa đều làm cho hắn muốn chậm rãi. Không thể cứ tiếp tục như vậy, vừa vặn thừa dịp này tham gia thi đấu cũng không tệ. Đường vũ lân ngáp một cái, vừa nghĩ tới có thể nghỉ ngơi một chút, cảm giác mỏi mệt không khỏi có chỗ dâng lên. Đúng lúc này, âm thanh tháp chủ chuyến linh tháp vang rội vang lên, hấp dẫn mọi người chú ý. Xin chào các vị thanh niên tài tuấn, ta là Thiên Cổ Đông Phong. Thiên Cổ Đông Phong đương nhiên sẽ không xuất hiện ở phía trước màn hình lớn, mà là tại trên đài hội nghị. Màn hình lớn hiển lộ ra bộ dáng của hắn. Ngân Long công chúa của Nguyệt Na liền đứng ở bên cạnh hắn. Đầu tiên, ta muốn đại biểu truyền linh tháp chúc mừng các ngươi tiến vào top 100. Có thể đi đến nơi đây, đã đầy đủ đã chứng minh thực lực của các ngươi. Các ngươi đều là thế hệ trẻ nổi bật của liên bang. Đồng thời, truyền linh tháp trước đó theo như lời hứa ban thưởng các ngươi. Tại sao khi đại hội luận võ triêu thân chấm dứt sẽ cấp toàn bộ cho các ngươi? Phía dưới sắp sửa tiến hành chính là nghi thức rút thăm. Vì để đạt được mục đích công bằng, chúng ta lần này mời tới phó điện chủ chiến thần điện, tự mình giám sát toàn bộ quá trình, dùng bảo đảm công bằng cho toàn bộ hành trình. Cũng hy vọng các ngươi tại tiếp theo thi đấu vòng tròn có thể trổ hết tài năng, cuối cùng trở thành một trong đối tượng na nhi lựa chọn. Thi đấu vòng tròn sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai, ta cũng sẽ không nhiều lời. Tin tưởng các ngươi tham gia nhiều ngày như vậy cũng rất mệt mỏi. Sau khi rút thăm kết thúc, mau chóng điều chỉnh, dùng trạng thái tốt nhất nghênh đón đối thủ đằng sau. Na Nhi, người tới tuyên bố đi. Cổ Nguyệt Na nhạy gật đầu, thản nhiên nói. Bắt đầu rút thăm. Âm thanh của nàng dễ nghe, làm người khác có loại bất giác cũng sẽ bị hấp dẫn đi vào. Đường Vũ Lân nhìn chăm chú vào màn hình lớn. Nhìn thấy Cổ Nguyệt Na, ánh mắt hắn tự nhiên mà vậy liền trở nên ngưng trệ. Mỉm cười thản nhiên hiền hiện tại trên khuôn mặt. Trên mặt Đường Vũ Lân toát ra một tia vàng sáng cường thịnh. Hai tay khép lại ở trước ngực, trong mắt hào quang mỗi một lần biến hóa, không khí đều xuất hiện một ít chấn động rất nhỏ. Cổ Nguyệt chờ ta, nướng theo lấy một tiếng bắt đầu của Cổ Nguyệt na. Dụng cụ trước màn hình cũng đã bắt đầu phát động. Bên trong trên trăm khối tiểu cầu kịch liệt nhảy lên. Mà cũng đúng lúc này, giữa không trung hạ xuống một vị lão giả, lơ lửng tại phía trên dụng cụ. Hắn chẳng qua là hai tay sau lưng, nhìn qua cái gì cũng không có làm gì. Nhưng ở đây đều là hồn sư tu vi không kém, tự nhiên có thể cảm nhận được khí tràng vị này bao trùm phía dưới. Cái đài máy móc kia sẽ không bị bất luận kẻ nào quấy nhiễu. Phó Điện chủ Chiến Thần Điện tư thâm Chiến Thần Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt. Vị này tại trong Chiến Thần Điện là tuyệt đối là lão tư cách. Là nhân vật cùng thời với hãn Hải Đấu La, cũng là một vị cực hạn Đấu La. Chẳng qua là tại bên trên cảnh giới hơi thua kém hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt. Quan Nguyệt tại trong Chiến Thần Điện cũng là tương đối ít xuất hiện. Không hề giống hãn Hải Đấu La còn có thân phận quân đội. Hắn chính là một vị Chiến Thần thuần túy. Trừ sự vụ bên trong Chiến Thần Điện ra, hầu như rất ít xuất hiện. Nhất là vài thập niên gần đây, đã rất ít đi vào trước đài rồi. Lần này lại được truyền linh tháp mời ra. Cũng không biết truyền linh tháp bỏ ra một cái giá lớn như thế nào. Hai mắt Việt thiên đấu là hơi đóng, lơ lửng tại chỗ đó, giống như là ngủ rồi. Nhưng chỉ cần là biết rõ thân phận của hắn, tuy nhiên cũng không tự chủ được sẽ nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Đây chính là một vị cực hạn đấu la. Cho dù tại số lượng cực hạn đấu la bây giờ, sớm đã vượt qua thời đại viễn cổ, Nhưng có thể đạt đến cái cấp độ này, toàn bộ liên bang cũng không quá hơn 10 vị. Đều là đứng ở đỉnh phong cái thế giới này. Chiến thần điện chính là dựa vào hãn hải đấu la, cùng Việt thiên đấu la hai vị này chấn áp. Chính là lực lượng cường đại nhất nhà nước liên bang. Chẳng qua là hậu bối chiến thần điện có chút thời kỳ quá độ, cho tới bây giờ đều không có tái xuất hiện cực hạn đấu la. Một khi hai vị này chết đi, rất có thể sẽ xuất hiện hết sạch. Cho nên mấy năm nay liên bang đi vào chiến thần điện cũng trở nên càng ngày càng nhiều, không tiếc tất cả mới chào nhân tài. Nguyên một đám tiểu cầu không dứt bật lên mà ra, tiến vào từng đám cây ống thủy tinh, toàn bộ 10 cây ống thủy tinh, mỗi một cây cuối cùng đều có 10 cái tiểu cầu tiến vào, có nghĩa là rút thăm hoàn thành. Quan Nguyệt hướng về phương hướng đài chủ tịch nhẹ gật đầu, ý bảo rút thăm không có vấn đề. Đương nhiên không có người chất vấn vị Việt Thiên Đấu La này, bất luận cực hạn đấu la gì đều có được tôn nghiêm của mình, không dám xúc phạm, lại càng không có người cho rằng tại loại chuyện nhỏ nhặt này, vị cực hạn đấu la này sẽ vi phạm nguyên tắc của mình. Phía dưới tuyên bố kết quả rút thăm. Đầu tiên là tổ thứ nhất, số 17, Phan Tinh Chu, số 23. Mỗi một cái tên được đọc ra, được đọc đến tên lập tức giữ vững tinh thần. Ở đó một tổ cũng không trọng yếu, quan trọng là, ai cùng một tổ với chính mình. Số 66, Ngọc Long Nguyệt. Lúc đọc đến tổ thứ ba, người thứ sáu, thời điểm này đường Vũ Lân rút cuộc đã nghe được tên của mình. Mà hắn lúc này, biểu lộ rất bình tĩnh, cũng không có thay đổi gì. Làm Phật tử tại tổ thứ hai cũng đã xuất hiện. Đối thủ hắn không muốn đối mặt nhất cũng không có cùng một tổ với hắn. Số 88, Thiên Cổ Trượng Đình. Kế tiếp đọc lên cái tên này, lại làm cho người ta một loại cảm giác trong lòng hơi chấn động. Ở đây những người dự thi đều không hẹn, mà cùng đem ánh mắt quăng hướng về phía đường Vũ Lân. Cùng với trên người Thiên Cổ Trượng Đình. Hai người bọn họ vậy mà rụng phải nhau. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều là nhân vật gây náo nhiệt ở lần này. Đều được cho rằng có thể tiến vào 10 thứ hạng đầu. Nhưng bọn hắn lúc này đều bị phân tại bên trong tổ thứ 3. Không thể nghi ngờ, có nghĩa là chỉ có một người có thể tiến vào mười thứ hạng đầu. Thiên cổ trượng đình quay người lại, ánh mắt sáng rực nhìn về phía đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân bình tĩnh thông dong, chẳng qua là nhếch miệng, lộ ra một cái ánh mắt khiêu khích. Hoàn toàn phù hợp với thân phận thiếu chủ của hắn. Tại một ngày trước, Quan Huynh, mời ngươi giúp đỡ cái chuyện nhỏ này. Ta cũng là bất đắc dĩ. Tôn tử của ta tâm cao khí ngạo, đấy chính là muốn khiêu chiến cường giả. Rất nhiều người đều nói người Ngọc Long Nguyệt kia rất mạnh mẽ, nhất là Na Nhi cũng nói như vậy. Hắn đã nghĩ muốn chiến thắng hắn, sau đó lại được Na Nhi chọn chúng, không để lại tiếc nuối. Đây là cường cường quyết đấu, đối với trượng đình mà nói cũng không phải cái gì trợ giúp, chẳng qua là tôi luyện. Kính sinh Quan Huỳnh hỗ trợ. Nhìn thiên cổ Đông Phong trước mặt, Quan Nguyệt rất có chút ít khó khăn nói. Đông Phong, tuy nói đối với trượng đình không có gì trợ giúp, nhưng đây cũng là phá hư quy tắc. Điều này của người làm cho ta có chút ít khó. Đã như vậy, ngươi liền không nên mời ta tới đây." Thiên Cổ Đông Phong ha ha cười một tiếng, "Quan huynh, mọi chuyện có chút ít biến báo nha. Huynh đệ mở cái miệng cũng không dễ dàng." Quan Nguyệt do dự một chút, nhẹ gật đầu, nói, "Vậy được rồi, nhưng đây chính là chính ngươi muốn chủ động phá hư quy tắc đấy. Nếu như phát sinh vấn đề gì, ta cũng không chịu trách nhiệm." "Đương nhiên, đương nhiên." "Cảm tạ Quan huynh." Thiếu chủ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cùng truyền linh sư Thiên Cổ Trượng Đình Hai đại phong hào đấu la sẽ tại bên trên tiểu tổ đụng phải nhau. Tin tức này vừa ra, lập tức đưa tới một mảnh xôn sao. Lúc này rất nhiều khán giả nhìn trực tiếp cũng đã lên tiếng kinh hô. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người xem đều thuộc về cái loại này không sợ chuyện lớn. Cường cường quyết đấu mới đặc sắc nhất. Tiến vào top 100, phong hào đấu la cũng có không ít. Nhưng bản thân lại là phong hào đấu la, lại trẻ tuổi, tướng mạo cũng không tệ đấy, thì càng không nhiều lắm. Không thể nghi ngờ, Ngọc Long Nguyệt cùng Thiên Cổ Trượng Đình đều thuộc về phạm vi này. Mà bên trong phạm vi này không thể nghi ngờ có khả năng nhất được Ngân Long, công chúa Cổ Nguyệt Na, chọn chúng. Làm sao có thể không làm cho người ta nhìn chăm chú đây? Đường Vũ Lân hướng về phương hướng Thiên Cổ Trượng Đình hất cầm lên. Thiên Cổ Trượng Đình chẳng qua là cười nhạt một tiếng. Hắn lớn lên vốn đã không tệ, rất có vài phần hương vị nho nhã. Đường Vũ Lân tuy rằng hóa trang, nhưng hình tượng Ngọc Long Nguyệt cũng là không kém. Xong phương một người ngạo nghĩa một người nho nhã, nhìn qua mỗi người một vẻ. Rất có vài phần cây kim so với cộng dâu. Lam Phật tử lúc này cũng đang nhìn phương hướng đường Vũ Lân. Trong mắt lúc trước tức giận đã biến mất, thay vào đó chính là một loại thần sắc có chút quái dị. Trình tự rút thăm tiếp tục tuyên bố. Đằng sau cũng có một ít cường giả bị phân đến một tổ. Cũng có một ít đối tượng làm cho người khác chú ý. Nhưng một đôi như đường Vũ Lân cùng thiên cổ trượng đình đã không có xuất hiện. Trong lòng đường Vũ Lân hiện lên tư liệu top 100 Tại bên trong 100 tên dự thi, Phong Hào đấu là ước chừng có 23 tên, cấp bậc hồn đấu là chừng 56 tên, còn lại là thất hoàn hồn thánh. Hồn đấu la đã trở thành tu vi tối đa trong top 100, không hề nghi ngờ, hồn thánh có thể tiến vào top 100, đều có vận khí không tệ. Lúc trước trong trận đấu cũng không có gặp phải đối thủ quá cường đại, mà sau khi tiến vào top 100, bên trong thi đấu tiểu tổ, bọn hắn càng nhiều nữa giống như là thái tử đi học. Cùng một tổ với đường Vũ Lân và Thiên Cổ Trượng Đình, tổng cộng phong hào đấu la có chừng bốn vị. Trừ hai người bọn họ ra còn có hai vị phong hào đấu la lớn tuổi một chút. Tuyệt đối cũng coi là tổ tử thần rồi. Từ nơi này một chút cũng làm cho dân chúng càng thêm cảm giác được truyền linh tháp, công tâm. Thử hỏi, có hy vọng nhất của truyền linh tháp? Hơn nữa còn là tôn tử tháp chủ. Thiên Cổ Trượng Đình bị phân đến tổ này, còn có ai có thể tán gộ thêm gì nữa? Như đường Vũ Lân xuất thân tại gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Bản thân cũng không có khả năng bị truyền linh tháp mua được, huống chi còn có hai gã phong hào đấu là khác. Nếu như Thiên Cổ Trượng Đình có thể dưới tình huống như thế trổ hết tài năng, đủ để hiển lộ rõ ràng bản thân hắn có thực lực cường đại. Kết quả rút thăm hoàn tất, thi đấu vòng tròn bắt đầu từ ngày mai. Mỗi ngày tiến hành một vòng, mỗi tiểu tổ mỗi luân phiên sẽ có năm cuộc tranh tài, mỗi ngày tiến hành hai tiểu tổ thi đấu, đều tiến hành ở cái sân bãi này. Lông mày Đường Vũ Lân cao lại, thời gian cuộc thi đấu này quả thực là hơi dài. Tổng cộng 10 cái tiểu tổ, mỗi ngày 2 cái tiểu tổ thi đấu. Nói cách khác, 5 ngày mới có thể hoàn thành một vòng. Thi đấu vòng tròn phải đụng phải tất cả đối thủ. Muốn giao thủ như vậy, nói cách khác, ít nhất cần 9 lần luân phiên. Cũng chính là 45 ngày thời gian mới có thể quyết ra 10 thứ hạng cuối cùng. Thi đấu dài như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Chuyến Linh Tháp không thể nghi ngờ là muốn dùng loại thi đấu dài này, hấp dẫn thêm người để ý tới. Đồng thời, cũng là quảng cáo cho bạn thú đài kia. Ngay cả đường Vũ Lân đều không phải không thừa nhận. Vạn thú đài đúng là rất có lực hấp dẫn. Có thể để cao tu vi hồn linh, loại năng lực này coi như là thăng linh đài cũng làm không được. Thăng linh đài có hạn mức cao nhất, vạn thú đài nhưng không có. Thỉnh các vị quay về nghỉ ngơi, ngày mai tiến hành thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Một ngày 10 cuộc tranh tài. Nhưng bởi vì hồn sư thực lực càng mạnh mẽ, không thể nghi ngờ thi đấu cũng trở nên càng thêm đặc sắc. 45 ngày, riêng là vé vào cửa sân vận động Minh Đô, có thể bán đi không ít tiền rồi. Hơn nữa dựa theo thi đấu trước mắt, hầu như mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tiêu điểm chiến. Chỉ cần tại thời điểm ăn bài, mỗi ngày đều ăn bài một ít phong hào đấu la quyết đấu là được. Phương diện này, chuyển linh tháp tính toán tuyệt sẽ không kém.